Đem cá nhặt được thảo soạn, chứa đầy sau đẩy đến trên bờ, ba cái cửa động quăng nhảy lên tới cá liền trang vài soạn, còn không có hạ võng, đại gia là có thể cảm giác được thu hoạch khẳng định không tồi. 644 chương 644 đầu cá Chờ dần dần không hề có cá từ bên trong nhảy ra, đại gia xách theo trang ép tới rồi băng động bên cạnh. Tặc khai băng động đường kính rất có 2 mét tả hữu, vong ném xuống, lặng lặng chờ đợi. Lang phỉ mang theo bao tay đều cảm giác đầu ngón tay lạnh lẽo, ở băng thượng tay không bắt lấy lưới đánh cá có bao nhiêu lánh liền có thể nghĩ. Võng mới vừa rắc đi không bao lâu, liền vẫn luôn đi xuống trầm bay nhanh, hai bên sách theo lưới đánh cá người không bao lâu liền cảm thấy cố hết sức, sau đó lại đi tới 5 người, tổng cộng 7 người kêu ký hiệu cùng ra bên ngoài kéo võng, vừa thấy muốn thu võng, đại gia hỏa tầm mắt đều bị hấp dẫn đi qua, tuy rằng không thể qua đi hỗ trợ. Nhưng ở bờ biển cũng không nhàng dối, lớn tiếng cô lên trợ uy, hiện trường không khí lập tức lửa nóng. Lần đầu tiên thử hạ vong cũng không có quá sâu, nhưng là chính là như vậy bảy người hướng lên trên kéo tốc độ đều thập phần thông thả, thân thể cùng mặt băng góc độ đều mau đến 45 độ tả hưu, thật là liền ăn mãi kính nhi đều dùng tới, trên chán gân xanh băng ra, bên trong cá động tác rất lớn, dính thủy vong mặt ở băng động phay đứt gây chỗ qua lại sai động. Xem bọn họ thập phần cố hết sức, long chiến cùng hạnh còn có bạch lễ cũng lại đầy hỗ trợ, bọn họ ba cái gia nhập, lưới đánh cá cuối cùng là kéo tốc độ nhanh điểm. Gió lạnh như cũ ở gào thét, phía đông không trung bởi vì loáng dương quang nhiễm phản phất mang theo ấm áp ngổ vàng nhạt. Vài phút sau, cái này tuyết thiên đệ nhất vong cá rốt cuộc bị kéo ra tới, suốt một lưới đánh cá, bên trong tất cả đều là cá, lớn lớn bé bé, hình dạng khác nhau, đại có nửa thước dài hơn. Tiểu nhân cũng so bàn tay so thợ săn nhóm bàn tay còn muốn đại, thân thể dẹt mà bụng viên cá chép, thanh màu vàng ống hình cá trắng cổ, hắc béo bụng đại cá trích, phần đầu bẹp cá chuối, còn có rất nhiều mang theo các loại lấm tấm cùng hoa văn cá, lang phỉ cũng không nhận thức, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng. Lúc này nhảy nhót tâm tình, hảo, thật nhiều cá. Vài người hợp lực đem vong kéo dài tới bờ biển, sau đó dùng sức đem bên trong sở hữu cá quăng đi ra ngoài. Đã ở bên cạnh chờ người lập tức đem còn không có hoàn toàn đông lạnh thấu mới mẻ cá trang đến thảo soạn. Lang phỉ đại khái nhìn thoáng qua, nhỏ nhất cá đại khái cũng có 7-8 cân bộ dáng, bọn họ vong mắt đại, muốn vứt đến tiểu nhân cũng không dễ dàng. Lúc này tộc nhân nhiệt tình có thể so với lá rụng mùa được mùa, lao hiến tế miệng lẩm bẩm, thiên thần đại nhân phù hộ, thần thú đại nhân phù hộ thiên thần đại nhân cùng thần thú đại nhân phù hộ bọn họ mới có tốt như vậy sinh hoạt không cần ai đông lạnh cũng không cần chịu đói. Vì có thể càng tốc độ, băng người trên răng lưới vớt cá, người khác một bên trang một bên phân, ai đều không có thương lượng, đệ nhất vong sở hữu cá đều nâng tới rồi lăng phỉ ra, lăng phỉ cũng không khách khí, nàng yêu nhất ăn cà à, càng nhiều càng tốt. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, các đại nhân đối vớt đi lên càng ngày càng nhiều cá không khép miệng được, tiểu hai tử nhóm đối chưa thấy qua cũng thực mới lạ, nhưng là hương phấn kính một quá liền không muốn ở kiêm ngốc, luôn là nghị cách muốn chạy tới chơi đùa. Nay cũng khó trách, bộ lạc hài tử hoàn toàn không kiều dưỡng, ngày thường chơi đùa căn bản không chịu hạn chế, đã sớm dưỡng thành ra tính tử, hiện tại tuyết thiên sợ đông lạnh không cho ra tới, bị đè nén không được, thật vất vả thả ra, ở trên mặt tuyết vui vẻ chạy. Ở tuyết trắng quay cuồng chạy vội, trên người, trên đầu, trên tay dính lên tuyết cũng không để bụng, chơi chơi, một đám hùng hài tử mục tiêu chuyển hướng về phía băng thượng Nóng lòng muốn thử muốn đi lên Nhìn xem là cái cái gì cảm giác Các đại nhân vẫn luôn nhìn đâu Thấy bọn họ hướng băng thượng tới gần liền ngăn lại Sau đó đám hùng hài tử Càng cản càng, càng hăng Chọn dùng phân tán tắt chiến biện pháp Thình lình trộm chạy đi lên Làm như vậy thật đúng là có điểm không tốt lắm cản Có một bộ phận nhỏ thành công Xông lên đi cặc cặc cười to còn là mặt quỷ Vui quá hóa buồn Băng thượng lưu hoạt Còn không có đứng vững liền trật chân Vương chắc ngồi cái giám đôn trên mặt cười còn không có đánh tan, nhay răng trợn mắt ở kia kia, gen, a a a a a, tam ông, vốn dĩ hùng hổ lại đây đại nhân thấy thế cũng nhịn không được cười, xem đi, nhanh như vậy phải đến giáo huấn, mặc kệ vui vẫn là không vui, đám hùng hài tử lại bị đại nhân xách đi xuống, tuy rằng quăng ngã tàn nhẫn, nhưng đau kính một quá liền lại nhớ thương thượng, còn cùng đồng bạn cường điệu kia mặt trên hoạt lưu lưu, nhất định thực hảo chơi, điển hình hảo vết sẹo đã quên đau. Bọn họ tuổi này đúng là không sợ trời không sợ đất tuổi tác, càng là đại nhân không cho làm sự tình cố tình muốn đi nếm thử, xem bọn họ trong mắt huyên thuyên loạt chuyển, lang phỉ thật sợ bọn họ lại làm ra chuyện gì tới, cùng lao hiến tế thương lượng làm cho bọn họ đi lên chơi một chút, toàn bộ hành trình đại nhân nhìn, lao hiến tế vốn dĩ không nghĩ dung túng này đàn tiểu tử thúi, xem bọn họ chưa từ bỏ ý định một cái ý nghĩ xấu một cái phá chủ ý ra bên ngoài mạo cũng cảm thấy đau đầu không. thôi Lăng phỉ vừa nói hắn cũng liền không có phủ định, liền tính là cam chịu. Lao hiến tế còn không có mở miệng, nhưng cái đó tiểu tử nhóm liền phát ra hoan hô thanh âm, bọn họ nhưng tinh đâu. Vừa rồi lang phỉ thế bọn họ nói chuyện liền đều dựng lỗ tai ngay đâu, thấy Lao hiến tế không có lập tức cử tuyệt liền cao hứng. Đáp ứng là đáp ứng rồi, Lao hiến tế vẫn là thực thận trọng, cho bọn hắn tìm khối mực nước không cao địa phương, còn làm hơn 20 cái thân thủ nhanh nhẹn tuổi trẻ dũng sĩ đi theo. Hôm nay như vậy lánh, nếu là không cẩn thận rất đến trong nước đã có thể xong rồi. Vốn dĩ lao hiến tế chỉ là tùy tiện chỉ người quá khứ, nhưng phần phật đi thật nhiều, nhanh chóng rửa sạch rất mặt trên tuyết, sau đó ở băng đi lên hồi lưu. Dây phía dưới dính tuyết, đạp lên băng thượng liền thập phân hoạt, đám hùng hài tử ở quăng ngã thật nhiều hạ lúc sau rốt cuộc có thể ở mặt băng thượng hoạt động, hơi dùng một chút lực là có thể hoạt đi ra ngoài rất xa, thật là quá hảo chơi. Một bên hoạt một bên phát ra quái kê quỷ khóc sói gạo giống nhau, liền vẫn luôn ngủ đông ở trên núi bên kia tuyết lang đều bị kinh động, chạy đến đỉnh núi cảnh giác nhìn nửa ngày, sau đó từ mười mấy chỉ tuyết lang tạo thành đội ngũ chạy chậm từ trên núi chạy xuống tới, đang ở băng thượng long chiến hướng trên núi nhìn thoáng qua, đem trong tay đổ vật giao cho người bên cạnh, đi nhanh lên mở, cùng lăng phỉ thấp giọng nói một câu, sau đó bước đi như bay đón đi lên. Viêm hoàng bộ lạc tộc nhân mắt thấy bọn họ tộc trưởng đại nhân ở trên mặt tuyết thượng lấy khó có thể miêu tả tốc độ chạy vội, sau đó phi thân dựng lên, lấy càng thêm tốc độ kinh người hướng trên núi chạy tới, thẳng đến kia nói màu đen bóng dáng sắp biến mất ở tầm nhìn. Có nhân tài kinh giác nguyên lai Long Chiến đã ngồi xuống tuyết lang trên lưng, màu lông tuyết trắng cùng tuyết trắng không sai biệt nhiều, nếu không nhìn kỹ thật sự rất khó phát hiện. Long Chiến liền như vậy đương phủi tay trường quài, Đã thói quen hắn loại này hành xử khác người, lao Hiến Tế tiếp nhận tới chỉ huy sự tình, trong lòng còn rất may mắn, tốt xấu lần này chạy không mang lang phỉ, nếu lại giống như lần trước như vậy đem lang phỉ bắt cóc chạy lâu như vậy hắn cũng thật muốn sinh khí. Đương nhiên, nếu lao Hiến Tế biết trước tuyết thiên Long chiến mang theo lang phỉ ở bên ngoài sinh sống lâu như vậy khẳng định liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Bọn họ lớn như vậy động tĩnh bình nguyên bộ lạc không có khả năng không phát hiện, cứ mang theo hai người lại đây. Nhìn đến này vớt cá trường hợp miệng nửa ngày cũng chưa khép lại. 645 chương 645 trượt băng. Cứu bọn họ đứng xa xa nhìn một đám người ở bờ sông còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Gần điểm nghe được mọi người tiếng hoan hô không rõ đang làm cái gì. Lại gần điểm liền thấy rõ ràng. Nguyên lai like là ở vớt cá. Vớt cá cũng không hiếm lạ. Này trận trưởng cũng quá lớn điểm đi. Còn hữu dụng cái kia đồ vật hảo gia hỏa, trực tiếp dắt đi đều không cần xem. Hướng lên trên lôi kéo liền tràn đầy tất cả đều là cá, thật là cái thứ tốt. Cảm than xong, cứ qua đi cùng lao hiến tế cùng lăng phỉ chào hỏi, còn có hướng lăng phỉ trí tạng, bọn họ hiến tế bệnh tình đã chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, lăng phỉ cũng rất vui mừng. Bọn họ vị kia tư tế đại nhân thân thể sắc thật không thế nào hảo, hy vọng thừa dịp cái này tuyết thiên có thể dưỡng hảo điểm. Hai cái bộ lạc là hữu hảo hàng xóm, bình nguyên bộ lạc ổn định đối bọn họ tới nói cũng là phi thường quan trọng. Long chiến không ở, Cưu phải cùng Lao Hiến Tế cùng nhau, bọn họ hai cái nói liền phi thường thực tế, tỉ như nói bên này tuyết so trước kia bộ lạc nơi đó muốn đại, trong tộc người hiện tại quá thế nào, kế tiếp còn muốn nhiều chú ý này đó địa phương, đối với bình nguyên bộ lạc hiện tại sơn đông ẩm ướt lạnh băng vấn đề, Lao Hiến Tế kiến nghị bọn họ chọn dùng lăng phỉ bọn họ đã từng dùng quá biện pháp, Cưu nghiêm túc nghe, tỏ vẻ trở về liền áp dụng hành động. Ở Cưu cùng Lao Hiên Tế nói chuyện thời điểm, Mặt khác mấy cái bình nguyên bộ lạc người gần gũi quan sát băng thượng bắt cá thao tác, thập phần hưng phấn, bọn họ đồ ăn cũng không giàu có, lại đến nhiều lời đều không ngại nhiều. Này cá tuy rằng không thế nào hảo lộng, nhưng là cũng là đồ ăn một loại, phía trước không biết như thế nào lộng cũng liền thôi. Hiện tại nhìn đến viêm hoàng bộ lạc cách làm cùng với kia một sọt một sọt quần quận không ngừng dọn về đi cá cũng có chút đỏ mắt. Đối mặt nhiều như vậy cá, cứu cũng giống nhau cảm thấy mắt hẻm, nhưng là lại ngượng ngùng há mồm băng thượng tác động nhưng thật ra không có gì vấn đề phía trước cùng lòng chiến còn có lao hiến tế đã rõ ràng xác định hai cái bộ lạc giới hạn bọn họ kia cũng có cá vấn đề ở chỗ công cụ kia cái kia mang mắt bắt cá đồ vật là người ta hắn cái này làm tộc trưởng đã nương tay này miệng không hảo chưa a vừa thấy hắn kia sắc mặt cùng biểu tình lao hiến tế liền minh bạch lập tức liền làm người lấy tới mấy cái nhàn rỗi vô dụng lưới đánh cá lại đây cứu sắc mặt đỏ bừng lao hiến tế mở miệng nói Rất nhiều địa phương chúng ta đều phải lẫn nhau học tập, học càng nhiều chúng ta mới có thể đi bình thản đi xa hơn. Lang phỉ nghe xong quả thực muốn cười, lao hiến tế này học tập năng lực nha, so trong bộ lạc cái nào đều cường, này không, hôm qua mới nói ba người hành tất có ta sư nào chọn này thiện giả mà từ chi, nhanh như vậy liền ứng dụng thượng, đây là sự thật, muốn trưởng thành biến cường học tập là cần thiết, đương nhiên. Lào hiến tế cấp vóng như vậy thống khoái vẫn là bởi vì bắt cá cũng không phải viêm hoàng bộ lạc đồ ăn nơi phát ra căn bản, hắn từ trước đến nay lấy chính mình bộ lạc ích lợi vì hết. Thẻ ưu tiên suy xét, này không gì đáng trách, nếu không phải bình nguyên bộ lạc cho gạo, lá dụng mùa thời điểm cũng sẽ không đáp ứng hai cái bộ lạc cùng đi ngắt lấy phấn quả, như là bắp, khoai tây, khoai sọ mấy thứ này, hắn là sẽ không dễ dàng nhả ra, lang phỉ phi thường lý giải, lon gạo ân, gánh gạo thù vì không tốn công vô ích, cái này độ cần thiết đến năm chắc hảo mới được. Kế tiếp sự tình cùng chính mình không nhiều ít quan hệ, lang phỉ liền cùng đi theo một ít thích náo nhiệt người đi xem chợ băng, đến kia vừa thấy, uống, hảo ra hỏa, mới như vậy một công phu này băng thượng liền như vậy náo nhiệt, những cái đó bị hiến tế khâm điểm lại đây bảo hộ người chơi so với ai khác hoan, so với kia chút hùng hài tử đa dạng còn nhiều, tỉ như nói một người ngồi ở tấm ván gỗ thượng, Một người khác ở sau lưng đẩy hắn chạy, còn có đem lưới đánh cá cũng dùng tới, lưới đánh cá đại lại hào chảo, vong trung gian trải lên gia thú, sau đó ngồi trên 3-4 hài tử, hai bên người cùng nhau dùng sức lôi kéo chạy, bọn họ một bên chạy, còn một bên hoạt, làm các loại động tác, nếu lăng phỉ lúc này bên người có loa, khẳng định sẽ hiện trường giải thích, xem, hiện tại trong sân vị này tuyển thủ hoạt thượng sân thi đấu. Bạn chào dâng ngao ngao kêu to hưng phấn nhà khúc, lướ đi Nhảy lên, xoay tròn. Bọn họ lựa chọn một cái lại một cái yêu cầu cao độ động tác. Này đó động tác cho tới nay mới thôi đều không có ở băng thượng thành công hoàn thành, nhưng là bọn họ làm được. Người xem, bọn họ động tác phối hợp, nối liền lưu sướng, tuyển chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp. Nhanh chóng ở băng thượng xuyên qua, mặc kệ là đám hùng hài tử vẫn là tính trẻ con chưa mẫn thanh niên các dũng sĩ đều thật cao hứng, động tác dùng vụng về trở nên một chút lưu sướng. Sau đó phát ra các loại quái tê ước, biểu đặt bọn họ mấy ngày nay tới giờ không thể tùy ý ra tới bị đè nén. Cái dạng này làm lang phỉ không khỏi nghĩ đến trước tuyết thiên nàng cùng Long Chiến ngồi trượt tuyết sự tình, ở bên ngoài cũng thật không thiếu chạy, tuyết lang tốc độ chính là tương đương đủ có thể, nếu nói. Trượt tuyết là này phiến đại lục tương đối nguyên thủy điều khiển công cụ nói, như vậy nàng xem như hưởng thụ cùng loại với hiện đại rộn rò sở linh tinh siêu xe đãi ngộ đi, không. Chỉ sợ so với kia cái còn muốn càng cao cấp, bởi vì có tuyết lang còn có cường lực bảo tiêu công năng. Bên này sung sướng không khí đều lây bệnh tới rồi bắt cá bên kia, không ít người nghe được tiếng cười cùng tiếng thét trói thai đều nhìn qua. Sau đó càng nhiều người lại đây gia nhập tới rồi trong đó, trong đó không thiếu còn có vài cái lao liệt thủ, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Lao hiến tế hướng bên này nhìn thoáng qua, hư một tiếng cũng không có quảng. Đại gia liền bung ra lá gan bắt đầu tận tình chơi. Luôn luôn tương đối trạch thanh vân hôm nay cũng ra tới, hắn không có bị phân phối cái gì nhiệm vụ, là tự do thân, trước xem bắt cá tới, sau lại bị phi không ngạnh lôi kéo lại đây trượt băng, không yêu vận động người giống nhau thần kinh vận động đều không thế nào phát đạt, thanh vân cũng là giống nhau, mặt băng bị đại gia qua lại chạy phi thường hoạt, đừng nói động, hắn chạm đi lên đều không vững chắc, đại biên độ tả bãi hữu hoàng. Nếu không phải Phi không vẫn luôn lôi kéo hắn, phòng trừng. Lúc này cũng không biết quăng ngã nhiều ít hạ. Không cần lung tung phát tay, giống như là ở thổ địa giống nhau đứng, không cần hoảng một bên phòng ngửa Thanh Vân té ngã, Phi không một bên dạy hắn như thế nào đứng lại. Nhưng Thanh Vân rõ ràng không phải cái đệ tử tốt, hoảng hốt liền cái gì đều không nghe không vào, đôi tay gắt gao bái trụ Phi chống không cánh tay bảo đảm chính mình không ngã hạ, hắn làm như vậy càng là tăng lên thân thể thất hành đầu cùng tay còn ở chia lịa dây rua, hai cái đùi đã dán mặt băng. Phi chống không lại, cánh tay dùng sức, đem thanh vân ngạnh sinh sinh từ băng nâng lên lên, cái này động tác làm thanh vân càng thêm không chỗ dung thân, đỏ lên mặt la hét, ngươi tránh ra, không cần ngươi ta cũng có thể chẳng trụ. Đều như vậy còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cũng thật là đủ có thể. Phi lỗ hồng nhiên không thể thật sự bông ra, nếu không lại đến chính mình nấu cơm. Ngươi nhiều phiền toái, ai cho nên cũng không nghe Thanh Vân ổn ảo, kéo hắn đi phía trước đi, vừa đi một bên đỡ Thanh Vân, chờ hắn thân thể tư thế bai chính, sau đó bất chi bất giác giảm bất đỡ lực độ. Lúc này toàn thân cứng đờ cùng dưới mái hiên băng lăng giống nhau Thanh Vân cũng không có để ý đến cái này, thẳng đến hoặc đi ra ngoài rất xa mới phát hiện chính mình chẳng những ở băng thượng ổn định còn ở hoạt. Đây là chuyện khi nào? Chính mình, chính mình thật là quá lợi hại. 646 chương 646 mặt trời lặn mà về. Thanh vân vốn dĩ thân thể phối hợp tính liền không thế nào hảo, vừa rồi có thể về phía trước trượt cũng là vì thân thể quan tính, hắn như vậy một cao hứng liền phân thần, tứ chi động tác liền biến hình, sau đó thân thể liền bắt đầu đại biên độ ngửa ra sau, mắt thấy cái hốt liền phải thật mạnh khái tới rồi trên mặt đất, thanh vân rốt cuộc nhịn không được hô lên, a a a, cứu mạng a. Hạ truy tốc độ làm hắn nhịn không được nhắm hai mắt lại, sau đó đợi trong chốc lát, trong tưởng tượng đau đớn cũng không có phát sinh, Thanh Vân đôi mắt mở ra một cái phủng, nhìn đến phi không phóng đại mặt xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn một tay bắt lấy quần áo của mình và táo trước, chính mình như là một con cá giống nhau bị sách theo rời đi mặt băng, tuy rằng nói có thể miễn với chịu khổ hắn thật cao hứng, nhưng là này, này cũng quá khoa trương đi, Thanh Vân sắc mặt thật sự giống tên của hắn. như vậy trầm rãi trở nên có điểm thanh. Liên ở ngay lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận thổn thức huyết xáo thanh, chẳng không có hảo ý thanh âm vang lên tới. Ha ha ha, ta lần đầu tiên thấy như vậy trột băng, này tư thế nhưng đủ yêu cầu cao. Bởi vì tự thân tình huống nguyên nhân, thanh vân từ trước đến nay mất cảm, nhĩ lực rèn luyện cũng hảo, nghe được chính mình bị chê cười cũng không tính toán chịu đựng Thân thể còn treo ở không trung đâu liền không cam lòng yếu thế hướng về thanh em nơi phát ra phương hướng chừng qua đi, hung tận mở miệng nói, nhìn cái gì mà nhìn. Có loại ngươi cũng lại đây làm như vậy nhìn xem. Kỳ thật nói chuyện cũng đều là nhất thời miệng tiện, trước kia nếu là chọc thanh vân là vì xem hắn tạc mau bộ dáng hiện tại lại muốn làm như vậy đã có thể đến ước lượng ước lượng, toàn bộ bộ lạc không phải thực thường thấy bệnh đều là thanh vân ở xử lý, ra hỏa này chính là tương đương mang thủ. Hôm nay vì quá miệng nghiện mà đắc tội hắn, không chừng không bao lâu chính mình không cẩn thận xui xẻo được bệnh gì sẽ bị hắn chỉnh, cho nên hắn một phát tàn nhẫn, đại gia lập tức giải tán tất cả đều. Chạy, chờ Thanh Vân thân thể chính lại đây một lần nữa đứng ở băng thượng, vừa rồi những người đó đã sớm chạy không ảnh, khi dùng sức dậm dậm chân. Trải qua vừa rồi mạo hiểm, Thanh Vân cũng liền từ bỏ giải rửa, chuẩn bị đi lên xem đại gia hoạt, phi không không buông tay, sau đó hắn ở phía trước hoạt kéo động thanh vân từ bên cạnh người, quan sát thân thể hắn cân bằng sau đó quyết định như thế nào thi lực, thanh vân chính mình muốn từ bỏ liền không có vừa rồi như vậy khẩn trương, thân thể một thả lỏng, ngược lại càng lợi cho bảo trì cân bằng, liền như vậy bị phi không kéo hoạt động một vòng, cảm giác phi thường ngoài ý muốn, vừa rồi giống. Như cũng là cái dạng này, như thế nào lần trước không được lần này là được. Chú định tưởng không rõ cũng liền lười đến suy nghĩ, Hưởng thụ nhanh chóng hoạt động lên gió thổi ở trên mặt cái loại cảm giác này, thức sảng khoái, sau đó thanh vân liền càng thêm đầu nhập bắt đầu trượt lên. Long chiến đi rồi, lang nhã không yên tâm lại đây bồi lang phỉ, trong bộ lạc không ít nữ hải cũng lại đây xem náo nhiệt, ở băng thượng lúc kinh lúc giống bộ dáng nghiệm nhiên cũng thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Băng thượng bắt cá những cái đó các dũng sĩ nghe được thanh âm ngẫu nhiên ngẩn đầu nhìn thoáng qua. Bản thân đắm chìm ở thu hoạch vui sướng chung bọn họ cũng không có bị bên kia hấp dẫn, còn có cái gì so nhìn một đống lớn một đống lớn đồ ăn từ chính mình trong tay đảo đi ra ngoài càng làm cho người cao hứng đâu. Cầm lưới đánh cá lại lấy kinh cứu hòa bình nguyên bộ lạc người rời đi, đi thời điểm vẻ mặt hùng tâm bừng bừng, nhìn dáng vẻ trở về cũng muốn đại làm một hồi. sung sướng không khí làm đại gia quên nói khác, tới rồi giữa trưa, bụng không cũng không có nói muốn phải đi về. Chơi vui vẻ vô cùng khẳng định là không muốn từ bỏ như vậy khó được cơ hội, băng thượng thay ca kéo vong cũng vẻ mặt cùng nhiệt, nhưng trên bầu trời kia mặt ẩn ở tầng mây sau hơi mỏng quang từ phương đông chuyển rời đến không trung trung ương, lại từ trung ương chậm rãi hướng phía tây truy đi, biến càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng loãng, giống như bị nhược này cường gió lạnh. Sức gió chậm rãi tăng mạnh, đương trên người bởi vì chơi hoặc là suất lực chảy ra hãn bị gió thổi qua nhịn không được đánh cái giật mình thời điểm. Lão hiến tế ngẩn đầu nhìn xem càng thêm hôi trầm thiên, sau đó cùng duệ thương lượng một chút, sau đó quyết định ngưng hẳn hôm nay bắt cá. Đương cuối cùng một sọt cá bị ngâng đến bộ lạc thời điểm, mặt băng thượng đánh mười mấy cái băng mắt đã kết một tầng không mỏng không dày băng. Nhanh như vậy tốc độ có thể dự đoán đến không cần chờ đến buổi tối, này đó địa phương liền sẽ một lần nữa đông lạnh chắc chắn lên. Lao hiến tế kêu gọi, đang ở chơi người cũng không dám lại kéo, sôi nổi lưu luyến hoạt đến bờ biển. Sở dĩ như vậy thống khoái là bởi vì bọn họ cũng cảm giác lạnh, thật sự nếu không xuống dưới khả năng đối mặt không chỉ là lao hiến tế lửa giận còn có nóng lên, cùng với khóc muốn mạng người chén thuốc. Lúc này Long Chiến còn không có trở về, nghĩ đến nam nhân trước khi đi lưu lại nói, lang phỉ cũng không lại chờ, cùng lang nhã cùng nhau trở lại bộ lạc, lang nhã trước làm thanh hổ ôm hải tử đi về trước, nàng đem lang phỉ đến Long Minh đại thuốc trong nhà. Long Minh cũng thấy Long Chiến rời đi trường hợp, Biết hắn cùng tuyết lang ở bên nhau sẽ không có cái gì nguy hiểm cũng không có gì nhưng lo lắng, vừa đến ra đem lò sưởi trong tường thiêu càng nóng hổi, chờ cả nhà thân thể đều ấm áp lại đây, lấy lại đây mấy cái cánh tay lớn lên cá chuối bắt đầu thu thập, hôm nay là cái ngày lành, thịt cá gì đó cần thiết còn no. Long Minh cùng Long Huyền quan hệ từ trước đến nay không tồi, đối với Bạch tiểu sự tình cũng rất rõ ràng, bởi vậy cập bỉ cũng không cho lang phỉ động thủ. Tuy rằng lang phỉ tỏ vẻ thân thể của mình có thể, nhưng là Long Minh vẫn là không thỏa hiệp, cuối cùng mặc dù là một lòng nghị chạy nhanh ăn cá lang phỉ cũng chỉ có thể đánh cái xuống tay gì đó, còn có đối với hôm nay lại không có nhìn đến hôi đoàn tử cảm giác có điểm tiểu mất mát, tiểu gia hỏa này sẽ không ở bên ngoài chơi quá tận hứng mà. Lạc đường đi, này cũng nói không chừng, đại tuyết một cái, tuyết trắng một mảnh, cái gì đánh dấu ở không chung cũng không rõ ràng tuyết tan cá bột điểm thời gian lớn như vậy như vậy phì cá một cái liền có hơn 20 cân bộ dáng thu thập lên cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sống đối làm cá đã có phong phú kinh nghiệm long minh tới nói bất quá chính là dùng nhiều hao chút thời gian thứ này thu thập không sạch sẽ nhưng vô pháp ăn đặc biệt là lang phỉ hiện tại đối khí vị còn tương đối mẫn cảm đương nhiên đối với long chiến long trận bọn họ tam huynh đệ tới nói là thịt đều thích ăn tuy rằng nói không phải mỗi ngày thấy Nhưng lăng phỉ cũng cảm thấy chính mình tầm mắt cũng không có như thế nào rời đi quá Long Thiên. Nhưng là hiện tại đứng chung một chỗ nàng liền có điểm giật mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Long Thiên thời điểm tiểu gia hỏa vẫn là cái củ cải nhỏ giống nhau. Đã đơn bạc lại thấp bé, khỏe mạnh kháu khỉnh, đôi mắt lại đại lại viên. Hiện tại qua đi còn không đến một năm dưới đi, tiểu gia hỏa đều mau đuổi kịp nàng cao. Tuy rằng mặt vẫn là gương mặt kia, manh manh, ngây ngô cảm giác còn không có rút đi. Nhưng là cái này thân cao nhảy cũng quá nhanh đi, này một năm dưới rốt cuộc giải quá nhiều ít. Lăng phỉ cảm thấy chính mình thường thức giống như đã chịu khiêu chiến, lại đi xem long trận, hảo gia hỏa, còn kém nửa cái đầu liền đuổi kịp long minh đại thúc, trường cái tốc độ cũng thực mau Chính mình giống như cũng không có cái gì biến hóa, nàng thân thể này cũng là nơi này à, như thế nào chênh lệch lớn như vậy à. 647 chương 647 chua ngọt đắng cay bốn con cá Một cái thịt kho tàu, một cái hầm, cuối cùng hai điều nướng, cùng Long Chiến để lại một cái nướng, làm tốt sau lại đợi trong chốc lát, thấy Long Chiến không có ở trời tối phía trước tính toán trở về, bốn người cũng liền ăn trước. Chịu người trong nhà ẩm thực thói quen ảnh hưởng, Long Minh làm đồ ăn hương vị đều rất trọng, hầm thời gian cũng lâu, thịt cá hoàn toàn vào tư vị, ăn đến trong miệng lại hương lại hoạt, hương vị thật đúng là không tồi. Cá kho nước làm cũng là muốn làm điệu đạo làm người ăn liền chịu không nổi, Lang Vĩ là buông ra ăn, đáng tiếc ăn uống hữu hạn, cuối cùng cá nướng không ăn mấy khẩu, Long Thiên cùng Long trận ở ăn ngon thời điểm cũng là không nu nhược, một câu không nói buồn đầu chính là ăn, cuối cùng buông chiếc búa, hai anh em đồng thời đánh cái no cách, Long Minh khỏe mắt hiện ra nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, cơm nước xong, thu thập hảo, Lang phỉ liền tại đây chủ hạ, Long Chiến không ở, nàng một người tưởng trở về Long Minh cũng sẽ không đáp ứng. Lại nói nơi này có nhàn rỗi phòng ở, đều là chuẩn bị tốt, trở về ngược lại làm Long Minh cảm giác không yên tâm. Căn nhà nhỏ không lớn, dựa vào cửa sổ dựng dương đất, hai người nằm ở mặt trên cơ hồ liền đầy. Từ này phòng ở cái hảo này nhà ở chính là để lại cho nàng cùng Long Chiến. Mấy ngày hôm trước còn ở nơi này trụ quá, lang phỉ nằm xuống cơ hồ đều có thể rõ ràng người được Long Chiến tàn lưu xuống dưới hương vị. Dưới chân hướng về phía cửa sổ phương hướng. Bởi vì hiện tại bụng lớn chỉ có thể nghiêng nằm, lang phỉ hơi hơi nhắm mắt lại dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cầu giống nhau bụng, vuốt ve tiết tấu thật giống như là ở đánh khúc hát ru giống nhau, vợ sắc thật là dựa theo cái kia vật gõ, không biết trong bụng tiểu gia hỏa là thật sự nghe hiểu vẫn là cảm giác được hắn amô ý tưởng, luyện võ công quyền cước chậm dai thu liễm xuống dưới, cuối cùng giống như ở bên trong ngủ rồi giống nhau an tĩnh lại. Chờ đến trong bụng tiểu gia hỏa không hề lan lộn, Lang phỉ dối tay méo méo đau nhức eo, mỗi ngày bị như vậy lăn lộn cũng không thói quen, tiểu gia hỏa lực độ có phải hay không lại lớn điểm. Cùng sở hữu trở trong bụng tân sinh mệnh cha mẹ giống nhau, lang phỉ cũng nghĩ tới tiểu gia hỏa sinh ra chuyện sau đó, nếu là nam hải nói nhất định sẽ giống hắn á phụ giống nhau lợi hại, đến lúc đó sẽ đi theo hắn á phụ học tập săn thú cùng sinh tồn kỹ xảo, nếu là nữ hải nói, chính mình nhất định sẽ đem nàng dạy dô thành một cái kiên cường lại có khả năng muốn nói trên thế giới cha mẹ lo lắng sự tình đều không sai biệt lắm, lang phỉ cũng là giống nhau. nếu là nam hài nói, lo lắng có thể hay không bởi vì quá nghịch ngợm mà chịu các nàng gia tộc lớn lên người gia thị chi khổ. đến lúc đó nàng muốn như thế nào đảm đương phụ tử hai người chi gian nhuận hoặc tề. nếu là nữ hài nói chỉ sợ muốn thao tâm liền càng nhiều. thành niên trước kia lo lắng an toàn vấn đề, lớn lên về sau còn muốn lo lắng có thể hay không thuận lợi tìm được nàng quy tút, cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này thật giống như là từ có cái này sinh mệnh, ba người sinh mệnh, liên buộc chặt ở cùng nhau. Trong đó một cái hoặc là hai người hỉ nộ ai nhạc hoàn toàn có thể lay động một cái khác hoặc là chính thể. Loại này xa lạ cảm giác chỉ có sắp đương cha mẹ nhân tài có thể cảm giác được rõ ràng. Lăng phỉ hiện tại đang đứng ở cái này giai đoạn, còn ở nỗ lực thích ứng. Sáng sớm liền đen xuống dưới, phong cũng lớn. Nam ở trên giường nghe được bên ngoài hô hô thổi mạnh gió lạnh. Nghe được thanh âm cơ hồ liền có thể tưởng tượng đến bên ngoài đông tuyết bị thổi hốn độn bộ dáng, độ ấm so ban ngày không biết muốn hàng nhiều ít độ, cũng không biết lúc này lòng chiến có hay không cùng tuyết lang cùng nhau tránh né mưa gió. Tuy rằng biết ở chính mình còn ở sáng đi chiều về thượng ban thời điểm so hiện tại càng non nớt Long chiến liền cùng tuyết lang nhóm ở bên nhau sinh hoạt, lúc ấy so hiện tại muốn nghiêm túc nhiều, nhưng minh bạch về minh bạch lang phỉ vẫn là nhịn không được có điểm lo lắng, lo lắng lo lắng. Nàng phát hiện chính mình giống như mất ngủ. Đúng vậy, không sai, mất ngủ, mỗi ngày lúc này đã sớm ngủ rồi, hôm nay lại hoàn toàn không có buồn ngủ. Đối với lăng phỉ loại này ngủ chất lượng một đống lớn dấu cộng người tới nói, mất ngủ, thật là một loại kỳ lạ thể nghiệm, mới lạ về mới lạ. Nàng minh bạch chính mình ngủ không được đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì Long Chiến, từ trước đến nay đem chính mình coi là địa bản trong phạm vi thiên nhiên bếp lò không ở. Thân thể của nàng để lộ ra không thói quen tín hiệu, quả nhiên là từ nghèo. thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó a. lang phỉ nhịn không được ở trong lòng cảm thán. Trong óc lung tung rối loạn hiện lên rất nhiều ý niệm, muốn từng cái xả lại đây thấy rõ ràng, thân thể mệnh động tác có điểm chậm chạm, sau đó ý thức dần dần mơ hồ lên. Ở đi vào giấc ngủ một khắc trước, lang phỉ còn đang suy nghĩ băng hạ bắt cá giống như so với trước hương vị muốn hào điểm. Chờ long chiến trở về nhất định phải hắn cũng nếm thử liên ở nàng tiến vào thơm ngọt trong ngộng thời điểm vướng bận một khắc đầu người cũng không có tránh né phong tuyết mà là gian nan nghĩ một chỗ huyền nhai vách đá bỏ đi ở khoảng cách bộ lạc không gần đỉnh núi phảng phất là cảm ứng được cái gì long chiến ở rõ mạnh tuyết tập kích hạ quay đầu hướng bộ lạc phương hướng nhìn thoáng qua đương nhiên thâu tuyết rơi cái gì đều nhìn không tới nhưng nam nhân khỏe miệng hoàn thành một cái mềm mại độ cung tưởng nghiệm là có trọng lượng vướng bận mặt một bên có thể cảm giác được nặng trĩu ấm áp Ban ngày, mặc kệ là bắt cá vẫn là chơi đều rất cao hứng, cơm chiều ăn cũng là tương đương tận hứng, bất quá chờ đến buổi tối có chút người đã có thể cười không đứng dậy, đặc biệt là những cái đó ban ngày chơi quá hải không có như thế nào chú ý giữ ấm, nằm ở ấm áp ổ chăn lại căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ, không phải bởi vì hưng phấn kính không quá, thân thể rất mệt, nhưng là tay chân ngứa thực, căn bản ngủ không được. Ban ngày đông lạnh chứ? Ánh đèn hạ tay chân quả nhiên xương đỏ thực rõ ràng, chỉ có thể bỏ dậy mặc tốt quần áo. Đại nhân lấy ra tổn thương do giá rét cao, xẻo ra tới một chút ở lòng bàn tay xoa hóa xoa nhiệt, sau đó dùng sức xoa nắn tay cùng chân xương đỏ địa phương, nơi đó bị rất nhỏ tổn thương do giá rét vốn dĩ liền rất mẫn cảm. Một chút đều cảm thấy đau, không lưu tình chút nào xoa nắn quả thực như là đem ra thịt từ trên xương cốt chóc. Một đám kêu so sát lợn rừng còn khó nghe. Ở đen nhánh ban đêm thập phần chất nhĩ Phong cũng là đau ngao ngao kêu trong đó một viên Hắn thủ vệ vừa vặn ngày hôm qua xong việc Không có bị an bài bắt cá còn rất bực mình Sau lại chạy tới chơi Về điểm này tiểu cảm xúc liền hoàn toàn đã không có Nếu không phải hạnh vẫn luôn cường ngạnh đẩy hắn trở về Hắn còn tưởng ở hoạt trong chốc lát đâu Trước kia trước nay chưa từng chơi Trước băng thật là quá có ý tứ Hồi bộ lạc thời điểm thuận tiện đi tuyết phòng xem long giã Biểu đạt một chút hắn ở thủ vệ không đi chơi có bao nhiêu tiêm đuối, đáng tiếc, hắn cao hứng kính còn không có quá cái này buổi tối Bởi vì chân ngứa lan qua lộn lại ngủ không được Sau đó bị hạnh vô tình sốc lên ổ chăn Bị bắt tiếp thu cường ngạnh mát xa Nhìn hạnh kia trương mặt đen Phong thật sự cảm thấy chính mình chân sẽ không bị tổn thương Do giá Z cũng sẽ bị hắn cấp phế bỏ Hắn kêu càng lớn tiếng, hạnh tay kính lại càng lớn Cuối cùng hạnh cảm thấy chính mình lỗ thai đã chịu đánh sâu vào thật sự quá lớn, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, têu là cái gì. Nếu không phải ngươi ban ngày không chú ý cũng không cần chịu cái này tội, ngày hôm qua ngươi thủ vệ trở về không rửa chân đi. Phong lập tức đem miệng nhắm lại, ngày hôm qua hắn sát thật có điểm mệt mỏi, hạnh vẫn luôn làm hắn tẩy hắn có lệ, sau lại ngủ rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện. 648 chương 648 khách nhân bắt cá được mua, bộ lạc mỗi nhà mỗi hộ theo thường lệ đều phải hảo hảo ăn một đốn, bởi vì trước kia sẽ không làm, cho nên cũng liền không như thế nào ăn qua cá. Sau lại học được các loại làm cá biện pháp về sau, đại gia mới phát hiện, nguyên lai còn có thể như vậy ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Chẳng những là nữ nhân thích ăn thịt chất tươi mới thịt cá, chính là không yêu ăn rau dại nam nhân cũng cảm thấy phi thường mỹ vị, tương đối thích ăn. đương nhiên, cái này tiền đề là có người cho hắn. Làm, nếu muốn chính hắn thu thập nói, chỉ sợ rất nhiều người liền phải vào đầu. Cái này rất tốt nhật tử, nhìn đến trong nhà một sọt sọt cá, đại nhân hải tử đều cười không khép miệng được. Các nữ nhân nhanh chóng đem cá chỉnh lý hảo về sau liền nhảy ra lớn nhất nhất vì chuẩn bị chúc mừng hôm nay thu hoạch. Mỗi ngày muốn làm cái gì cá hầm, cải chua hoặc là cá hầm ớt hoặc là thịt kho tàu đều sẽ suy xét một chút đại gia khẩu vị. Hôm nay trường hợp đặc biệt, chỉ cần có muốn ăn liền làm. Một ngày đều không có như thế nào ăn cái gì, làm nhiều ít đều có thể ăn hạ. Các nữ nhân sôi nổi đại triển chính mình tay nghề, người một nhà ăn cái bụng phình phình, sau đó đem giường đất thiêu nhiệt nhiệt, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười đi ngủ. Thật lâu không ai ngủ lang phỉ mặc dù là ngủ rồi thân thể vẫn là cuộn tròn, thẳng đến nửa đêm về sáng mới hoàn toàn an tĩnh ngủ qua đi, một giấc ngủ tới rồi ngày hôm sau. Cứ việc lang phỉ không có nhận giường thói quen nhưng là buổi sáng vẫn là so ngày thường muốn sớm tỉnh mơ mơ màng màng còn không có mở to mắt đột nhiên nghe được bên ngoài long thiên kinh ngạc lại mang theo vui sướng thanh âm thật vậy chăng? ta a ca đêm qua đã trở lại ta cũng không biết hư nhỏ giọng điểm long minh chạy nhanh mở miệng ngăn lại chính là lúc này trong nhà duy nhất còn không có thanh tỉnh lang phỉ cũng lập tức khôi phục thanh minh quả nhiên phát hiện chính mình bụng đắp một cái cánh tay Có thể là ngày thường chính mình đã thói quen cái này trọng lượng cùng tư thế, thế nhưng không có phát hiện trong ổ chăn nhiều một người. Nàng đều không có phát hiện. Không, hẳn là cũng là có điểm cảm giác, nửa đêm trước ngủ không thế nào kiên định, sau nửa đêm lập tức ngủ hảo. Đại khái, khả năng long chiến chính là lúc ấy trở về. Tỉnh. Tộc trường đại nhân tràn ngập từ tính thanh âm vang lên tới, lang phỉ cảm thấy lô thai giống như qua điện giống nhau, tê tê dại dại. Này. Cảm giác này cũng quá mãnh liệt đi, tuy rằng nói một ngày không thấy như cách tam thu, nhưng là còn không đến một ngày đi, chính mình thật là bị hoa si bám vào người. Long chiến cũng không có giống ngày thường như vậy đứng dậy, mà là thò qua tới hôn hôn lăng phỉ cái chán, sau đó cơm sáng thời điểm lăng phỉ liền đem vải đỏ giống nhau mặt thật sâu chôn ở trong chén, ân, còn hảo này chén đủ đại. Ăn cơm thời điểm, Long thiên hương phân quấn lấy hỏi Long chiến đi đâu? Long chiến bấm tay búng búng tiểu ra hỏa chán, mặt vô biểu tình nổ ra hai chữ, tuần sơn. Khu khu khu lập tức cổ họng canh lập tức bị thổi ra tới, lang phỉ che miệng hò khăn lên. Này đều cái gì cùng cái gì a? Bất quá giống như cũng không có nói sai, hiện tại cái gì đều bị tuyết cấp trốn thượng, nhưng không phải chỉ có thể ở trên núi chạy chạy. Cơm sáng ăn qua, long chiến cùng lang phỉ về nhà. Mới vừa vào nhà, lang phỉ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Các nàng ra phòng bếp không biết khi nào nhiều cái khách không mời mà đến, một cái hình thể mập mạp mẫu tuyết lang. Mẫu tuyết lang hình thể hơi chút nhỏ xinh một ít, nhưng là tương đối với nhân loại tới nói cũng là tương đối to lớn. Bà nằm trên mặt đất cũng đem trừ bỏ bệ bếp bên ngoài phòng bếp địa phương tất cả đều cấp chiếm thượng. Tuyết trắng mau phát đầy đất, lang phỉ xem qua đi tức khắc cảm thấy phòng bếp giống như bởi vì này mặt màu trắng mà nháy mắt cao quý lên. Bởi vì có điểm trên trúc lông sù sù cái đuôi uỷ uỷ khuất khuất nửa đạp ở trên đùi, khả năng không quá thoải mái. xóa tung cái đuôi nhích tới nhích lui, làm người nhìn đều hận không thể đem nó cẩn thận cầm lấy tới dán đến trên mặt cọ một cọ. xúc cảm khẳng định là đỉnh cấp. nghe được mở cửa thanh âm thập phần cảnh giác nhìn qua, xanh biết đôi mắt cùng làng phỉ đối tượng, bên trong lạnh băng chợt lóe rồi biến mất. nó rãy rủa suy nghĩ muốn lên, không biết là bởi vì địa phương quá hẹp vẫn là như thế nào. Nỗ lực vài hạ đều không có thành công. Thế thế, lang phỉ thói quen tính rôi tay làm ra ngăn lại động tác, không cần động. Nói xong, lang phỉ đều mau bị chính mình chọc cho nhạc, cùng tuyết lang nói cái này chính mình thật là đủ rồi. Nhưng là không biết có phải hay không thật sự nghe hiểu vẫn là xem minh bạch tay nàng thế, kia chỉ tuyết lang thật sự liền bất động, một lần nữa bỏ trở về, hướng long chiến xem qua đi, trong miệng phát ra nhỏ giọng hừ hừ thanh âm, nếu chỉ nghe thanh âm này, Lăng phỉ còn bởi vì là vừa sinh ra chó con, không nghĩ tới cao lớn uy mánh làm người nhắc tới là biến sắc tuyết lang thế nhưng cũng sẽ lộ ra như vậy suy yếu một mặt, không, bất luận cái gì sinh vật đều có nó yêu ớt địa phương, chỉ là bảy. Ra đối tượng bất đồng mà thôi, đối mặt chúng nó tuyết lang vương thời điểm hẳn là sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ đi. Này, đây là có chuyện gì? Lăng phỉ hỏi. Long Chiến hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đem Tuyết Lang cấp lộng tới trong nhà tới. Nó muốn sinh nhai con, nhưng là giống như những bệnh. Long Chiến trả lời: "Như vậy a, vừa rồi nàng còn buồn bực đâu, còn không có xem qua béo Tuyết Lang đâu, nguyên lai là trong bụng có nhai con mẫu lang, sinh bệnh." Nguyên lai lộng trở về là làm chính mình cấp trị liệu sao? Lang Phỉ có điểm, cho người ta chữa bệnh cùng cấp động vật chữa bệnh là hoàn toàn bất đồng, điểm này nàng không cùng Long Chiến đề qua. Vì cái gì Long Chiến lúc này vẻ mặt chắc chắn, đương nhiên, bị tín nhiệm là tốt, nhưng là này tín nhiệm trọng lượng cũng quá trầm điểm bất quá trước mắt người khác càng là vô pháp xem, chính mình trước thử xem rồi nói sau. Tuy rằng này chỉ tuyết lang cũng không có đối lang phỉ biểu hiện ra công kích dí tứ, nhưng là Long Chiến vẫn là cùng nó dùng ngắn ngủi tiếng hô câu thông một chút, sau đó kia chỉ tuyết lang nhìn nhìn lang phỉ, thuận theo đem đầu thấp đi xuống, không sai, cái này động tác thật là biểu hiện ra thuận theo. Hai con mắt triệt hồi phòng bị, thân thể cũng hoàn toàn thả lỏng lại, một bộ vô hại bộ dáng. Lang phỉ chậm rãi rửa qua đi, tuyết lang không có động, lang phỉ không lưng trước nhẹ nhàng sờ sờ nó mau. Tuyết lang vẫn như cũ không có động, nhưng là rõ ràng cảm giác được nó thân thể run lên một chút. Lang phỉ kiên nhẫn tiếp tục vuốt chấn an nàng, làm nó quen thuộc chính mình khí vị, làm nó chậm rãi thả lỏng lại. Bất luận cái gì động vật ở có thai trong lúc đều sẽ phi thường có công kích tính. Này đại khái là mẫu tính bảo hộ hậu đại thiên tính gây ra, cho nên hiện tại này chỉ tuyết lang có. Thể dịu ngoan ghé vào nơi này, trừ bỏ long chiến có thể làm được bên ngoài phỏng trừng bất luận kẻ nào đều làm không được. Đối với trị liệu động vật, lang vị không có kinh nghiệm, ngoại thương hảo thuyết, loại này bên ngoài nhìn không ra cái gì tổn thương bệnh đối nàng tới nói thật ra là quá khó giải quyết, căn bản là không biết từ nào xuống tay. Nó có cái gì bệnh chẳng sao. Lang phỉ quyết định vẫn là trước thu thập một chút tin tức. Mới vừa sinh xong một cái, sau đó liền không đứng lên nổi, giống như không có sức lực, trong bụng cái kia sinh không ra. Long chiến cẩn thận nghĩ nghĩ, đem nghĩ đến tận khả năng đều nói ra. 649 chương 649 lương nan. Trong bụng kỳ thật có hai cái. Một cái sinh ra tới về sau đột nhiên không có sức lực sinh một cái khác. Như vậy cũng có thể. Lăng phỉ cảm thấy thập phần kinh ngạc. Long bàn tay sờ soạn đến tuyết lang bụng, quả nhiên ngạnh bang bang, dọc theo cái kia hình dáng sờ soạn một vòng, quả nhiên trong bụng còn có một cái. Đây là khó sinh. Khó sinh nói, tuyết lang hẳn là rất thống khổ mới là, hiện tại nhìn qua trừ bỏ không có gì sức lực ngoài ý muốn cũng không có mãnh liệt biểu hiện, loại này hiện tượng thật sự là có điểm quỷ dị, lang phỉ tưởng không rõ vì cái gì sẽ là như thế này. Phía trước cấp tuyết lang băng bó quá vài lần ngoại thương kinh nghiệm hoàn toàn không dùng được. Lang phỉ trong đầu chắc đốt thú y ở bên kia có hay không tương tự ca bệnh. Tuyết lang ca bệnh là khẳng định không có khả năng có. Kia chính là quốc tế bảo hộ động vật. Bỏ tiền đi vườn bách thú cũng không nhất định có thể nhìn đến nàng nhưng khó biết tuyết lang ca bệnh. Mặt khác động vật, như A, Dương A, Cẩu A, cái nào ở sinh nhai con thời điểm sẽ có loại này vô lực bệnh chẳng tới. Xem lang phỉ lâm vào suy nghĩ sâu xa chung. Long chiến cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ, khi thì cấp nằm trên mặt đất tuyết lang một cái an ủi biểu tình, kia chỉ tuyết lang thành thành thật thật ghé vào nơi đó, gian nan quay đầu nhìn chính mình bụng, lại xem lang phỉ thời điểm trong ánh mắt một mảnh cầu xin. Bụng càng ngày càng trầm, càng ngày càng lạnh, trong bụng hài tử đã lâu đều không có động, cái này không tốt hiện tượng giống như ở chiêu cao cái gì, cái này làm cho nó thập phần bất an cùng tuyệt vọng, nếu không phải thân thể không có sức lực động. Nó khẳng định phải dùng thân thể đem nơi đó bao bọc lấy. dựa vào động vật trời sinh nhẹ bén cảm giác, nó minh bạch trước mắt nhiều ra tới người này là trợ giúp chính mình. Tiêu ngạo chúng nó từ trước đến nay không thích cùng nhân loại dây dưa, nhưng là người này bất đồng. Trên người nàng tất cả đều là quen thuộc hương vị, có phi thường tốt trí nhớ nàng còn nhớ rõ trong tộc thật nhiều bị thương tuyết lang đều là bị người này cứu. Nếu là nàng lợi nói, chính mình trong bụng hài tử còn có khả năng được cứu trợ. Cho nên, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, cứu cứu ta hài tử. Đến từ trên mặt đất tuyết lang ánh mắt quá mức với bi thống, thế cho nên tự hỏi chung lang phỉ đều phát hiện, một người một lang ánh mắt gặp gỡ, lang phỉ nháy mắt đều đọc đã hiểu cặp kia tre kín thủy quang trong ánh mắt cầu xin cùng bi thống, bởi vì đồng thời mẫu thân, cho nên lúc này tâm tình là tương đồng. Phản phất có thứ gì ở trong óc chợt lóe rồi biến mất, lang phỉ cũng không sai quá này hơi túng lướt qua cơ hội đôi mắt nháy mắt sáng ngời, nghĩ tới cao trung trước kia trong núi không ít người dưỡng lưu trở vận đông tây phương liền chút lúc ấy thành niên mẫu như sinh nở sau có đôi khi sẽ tê liệt bọn họ bên kia tiêu hậu sản tê liệt sinh nở sau đột nhiên phát sinh cấp tính thấp huyết canxi khiến cho một loại dinh dưỡng thay thế chứa ngại bệnh tiêu nhũ sốt cao đột ngột bệnh trạng bệnh trạng chính là lăng vỉ lại lần nữa cẩn thận xem xét huyết lang cổ hướng bên trái mất tự nhiên uống lượng đồng tử tán đại Điều chỉnh ống kính phản ứng không có ngày thường như vậy nhanh ngại, tứ chi vô lực không thể đứng dậy, sờ sờ bên hai bộ, quả nhiên cùng tứ chi làn da giống nhau lạnh cả người, mạch đập so bình thường khỏe mạnh tuyết lang sắp một phần ba bộ dáng, cùng năng nghĩ đến chứng bệnh cơ hội là giống nhau. Tuyết lang hiện tại ở vào vô lực kỳ, còn chưa tới hôn mê kỳ, đây là cái tin tức tốt. Không tốt tin tức chính là hiện tại so trị liệu này, cách hậu sản tê liệt càng quan trọng là đến đem trong bụng tiểu ra hỏa cấp làm ra tới, nếu không rất có khả năng phải một thi hai mệnh. Trước làm sao bây giờ? Trước làm Tuyết Lang khôi phục một ít sức lực vẫn là trước đem tiểu lang làm ra tới? Vừa rồi nàng cũng sơ qua, trong bụng tiểu sói con sinh mệnh triệu chứng cũng không phải thực sinh động, nếu chậm trễ nữa không biết có thể hay không tồn tại ra tới. Nếu tiên sinh nói, Tuyết Lang hiện tại không có sức lực Chỉ dựa vào nàng bên ngoài bộ thi lực nói có khả năng vô pháp thuận lợi sinh sản, trước mắt thời gian là nhất quý giá, nên làm cái gì bây giờ? Nhìn đến lãng phí tinh thần đầu tiên là lập tức phấn chấn lên, sau đó lại nhăn chặt mày, Long Chiến biết nàng có thể là gặp cái gì nan đề, mở miệng hỏi, ta có thể làm cái gì? Long Chiến thanh âm đánh gãy lâm vào lưỡng nan ngõ cụt Lăng Phỉ, Lăng Phỉ lập tức đình chỉ rồi giẫm, quyết định hai cái bước đi đồng thời tiến hành, nàng hiện tại không phải một người còn có một cái đáng tin cậy giúp đỡ đâu, đem tuyết lang lật qua tới, sau đó đem trong nồi nước nấu sôi, đem ta tế châm cùng muối lấy lại đây một bên tự hỏi trị liệu phương pháp, lang phỉ một bên bình tĩnh cùng long chiến nói, nàng nhớ rõ cái này bệnh nói giống nhau có hai loại biện pháp có thể trị liệu, một loại là tiêm vào canxi, một loại là vũ đưa phương pháp, để nhất loại trị liệu phương pháp hiện tại không có cái điều kiện kia, không có lựa chọn, chỉ có thể dùng đệ nhị loại. Đệ nhị loại nói kỳ thật điều kiện cũng không phải thực đầy đủ, phòng ngừa cảm nhiễm này khối khẳng định không đủ, nhưng là chỉ có thể sáng tạo điều kiện làm, làm có khả năng sẽ hảo, không làm kết quả chỉ có một, đó chính là một thi hai mệnh. Nam ngựa tuyết lang cũng không thoải mái, nhưng là nó cũng không có dãy rủa mà là dùng thủy doanh doanh đôi mắt nhìn lang phỉ cùng long chiến, kia đáng thương lại vô lực bộ dáng làm người nhìn đều cảm thấy chua sót vô cùng. Thủy thực mau liền tiêu khai cô ý dùng làm tiêu độc mà tinh luyện sau độ dày phi thường cao muối hoa khai, miên đoàn dính nước muối trà lau tuyết lang cùng quản khẩu vị trí. Vì tránh cho bên cạnh mao sẽ vướng bận, Long chiến cầm trụ thủ thành Hạo đem bụng mao tất cả đều cạo chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng. Sau đó Lang phỉ lặp lại trà lau cấp tiêu độc. Cùng lúc đó, Lang phỉ lòng bàn tay chậm rãi dùng sức đem tuyết lang bụng tiểu lang ra bên ngoài đẩy, cảm giác không tốt lắm chính là tuyết lang thân thể không có làm ra tương ứng ứng kích phản ứng. Lang phỉ có điểm da đầu tê dại, bình thường dưới tình huống nàng đều không thể có nắm chắc thế tuyết lang đỡ đẻ. Hiện tại loại tình huống này quá gian nan, ở không có mâu tuyết lang trợ giúp dưới tình huống sản xuất tiểu sói còn chỉ có một biện pháp, đó chính là phá bụng, nàng không hiểu biết tuyết. Lang thân thể cấu tạo, phá bụng cùng giết một đầu tuyết lang không có gì phân biệt. Suốt ruột lang phỉ mồ hôi từ trên mặt chảy xuống tới, nện ở tuyết lang tuyết trắng da lông thượng, thấm ướt một khối lại một khối. Long chiến đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt, lang phỉ quay đầu nhìn xem đảo bàn tế châm, lại nhìn thoáng qua hai mắt khép hở đã có hôn mê dấu hiệu mẫu lang, lắc lắc nha, quyết định mạo một phen hiểm. Néo lên tế châm, lang phỉ ở tuyết lang trên người tìm kiếm huyệt vị, một bên tìm, cũng mặc kệ tuyết lang có thể hay không nghe minh bạch, nghiêm túc nói, muốn tồn tại sao? Muốn người trong bụng hải tử sống sót sao? Muốn người mới sinh ra hải tử đệ đệ sống sót sao? Bây giờ còn có một cái cơ hội, chỉ cần nắm chắc được cơ hội này, ngươi cùng ngươi hải tử là có thể cùng nhau sinh hoạt đi xuống, nếu không thể, ta cũng không có cách nào. Long Chiến biểu tình tốt mục nhìn trên mặt đất Tuyết Lang, Tuyết Lang giống như cảm ứng được cái gì giống nhau, trong ánh mắt tan dã thần thái một lần nữa tụ tập tới rồi cùng nhau. 650 chương 650 trọng lượng Thân thể suy yếu làm Tuyết Lang ý thức được nguy hiểm cùng không ổn. Cơ hồ là cường đánh lên tinh thần một lần nữa khôi phục lực chú ý, thấy nó vọng lại đây, Lang Phỉ trong lòng nắm chắc hơi chút lớn một ít, khi không thể thất thất không hề tới, nâng lên tay, động tác bay nhanh ở Tuyết Lang bụng mấy cái huyệt vị chát hạ mấy cái tế châm, vẫn luôn biểu hiện suy yếu vô lực Tuyết Lang thật lớn thân thể đột nhiên run rẩy hai hạ, thập phần rõ ràng, cùng với chính là thống khổ, có thể rõ ràng nhìn đến, nó thân thể bởi vì đột nhiên đau đớn mà dùng mình, khả năng sẽ có điểm đau nhưng là chỉ có trong chốc lát, chỉ cần đem trong bụng tiểu ra hỏa sinh hạ tới thì tốt rồi vừa nói, Lang Phỉ một bên dùng hai cái bàn tay lòng bàn tay ở Tuyết Lang bụng đẩy đè nặng, lực đạo từ hoan cường độ chậm rãi gia tăng, cái này ngoại lực hiển nhiên tăng lên Tuyết Lang thống khổ, nó phát ra thống khổ nước nở thanh âm, tứ chi tiểu biên độ dãi rủa, đây là thuộc về bản năng phản ứng, Lang Phỉ động tác thực rõ ràng. Tuyết lang cũng không có bởi vì thống khổ mà mất đi lý trí làm ra bất luận cái gì công kích hành vi, nó biết chính mình trong bụng hải tử có thể hay không sống khả năng liền xem hiện tại, cho nên ở thừa nhận thật lớn thống khổ đồng thời, nàng bụng cũng ở kịch liệt co rút lại, có nó động tác, lang phỉ đỡ để hành vi thuận lợi không ít. Chính là theo thời gian trôi qua, tuyết lang sở chịu thống khổ càng lúc càng lớn, tuy rằng xuất phát từ mẫu tính bản năng ở sinh sản, nhưng là thống khổ mơ hồ nó thần chí. Tứ chi động tác liền lớn lên, rất nhiều lần sắc bén chân trước thiếu chút nữa đụng tới lang phỉ, bị đứng ở bên cạnh Long Chiến một phen năm lấy, có hắn ở bên cạnh hộ vệ. Lang phỉ hỗ trợ quá trình cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, nhưng là đỉnh bụng không lưng nàng kiên trì lâu như vậy đã thập phần cố hết sức, mồ hôi như hạt đầu. Hối thành dòng suối nhỏ giống nhau từ trên mặt chạy xuống dưới. Thủ hạ thọ mệnh nhịp đập càng ngày càng mỏng manh, lang phỉ động tác cũng càng ngày càng nhanh chóng. Vì cứu giúp cái này tiểu ra hỏa, không thể tránh khỏi, tuyết lang thống khổ cũng gia tăng rồi. Ngao, ô! Theo tuyết lang một tiếng cao vút ngắn ngủi chu lên, ước lộc cục một đoàn rốt cuộc thành công thoát ly cơ thể mẹ. Một thân ẩm ước mẫu tuyết lang giống như đột nhiên khôi phục sức lực, dãy rùa muốn từ trên mặt đất bò dậy, lang phỉ lập tức nổ tế châm. Tuyết lang khổng lồ thân thể giống như là chặt đứt tuyến rối gỗ, ầm ầm ngã xuống đất, bốn mắt hơi hợp. Khóe mắt mau bị từng cụm nảy lên tới chất lòng ướt nhẹp. Nó hài tử. Nhắm mắt lại phía trước, nó nhìn về phía tiểu sói con phương hướng, ánh mắt phức tạp, có thương tiếc, có bi thương, cũng có không cam lòng. Đem nó lộng sạch sẽ. Ở trong quá trình vẫn luôn xác định tiểu gia hỏa còn có nhất định sinh mệnh đặc thù, cho nên lăng phỉ cũng không có lại cho nó quá nhiều chú ý. Trực tiếp cho long chiến, chính mình tắc bắt đầu cứu giúp lâm và hôn mê mâu tuyết lang. Chạy đến trong phòng một hồi tìm kiếm, sau đó đem tìm tới đồ vật bắt đầu tiêu độc, chờ đợi trong quá trình, lăng phỉ ấn tuyết lang mấy chỗ huyệt đạo. Thực đáng tiếc chính là, tuyết lang cũng không có cấp ra bất luận cái gì phản ứng, vừa rồi trong nháy mắt khôi phục tinh thần cũng bất quá là hồi quang phản chiếu thôi, cũng hoặc là ở vào mẫu tính một loại mãnh liệt bản năng mà phi tình huống thân thể khôi phục. Hiện tại đỉnh đầu thượng có thể sử dụng công cụ chỉ có hai cái, một cái là so ngón út còn muốn tế một chút chút điều, Vốn gì lăng phỉ muốn làm cây sao tới, cho nên trung gian bị đả thông, bởi vì kéo dài trứng vẫn luôn không có động thủ, không nghĩ tới vẫn luôn lười biếng lúc này nhưng thật ra có tác dụng, một cái khác là rửa sạch sẽ heo bàng quang. Lăng phỉ muốn dùng cái này làm nửa thố màng, cho nên để lại 5 cái, trải qua vài lần rửa sạch cùng đi vị đã có thể dùng để làm thực nghiệm, hôn. Nay nhưng thật ra dùng khác sử dụng. Hai dạng đồ vật tiêu độc song Lăng Phỉ muốn đem gần như trong suốt heo bảng quang cấp thổi bay tới, bởi vì mệt hơn nửa lượng hô hấp không sao đủ, thổi lửa ngày còn đều là bẹp, đã đem tiểu sói con lộng sạch sẽ long chiến lập tức lại đây hỗ trợ. Một hơi, heo bảng quang nháy mắt liền cổ lên, Lăng Phỉ vẻ mặt hát tuyến méo heo bảng quang, sau đó đem trúc điểu một mặt nhét vào heo bảng quang trong miệng, một mặt phóng tới mâu tuyết lang chỗ, sau đó để ép bên trong không khí hướng chuyển vận. Một bên thao tác Lăng phỉ một bên quan sát đến tuyết lang động thái, khổ chung mua vui ở trong lòng tưởng, Này đại khái chính là trên thế giới nhất giản dị nhũ, phòng đưa phong khí, giản dị nhưng thật ra không sợ. Nguyên lý này là đúng, không sợ không kỳ hiệu, làm nàng lo lắng là cảm nghiệm vấn đề. Cái này là vấn đề lớn, muốn mệnh vấn đề, nhưng là nàng lại lợi hại cũng lộng không ra vẹn insulin cấp tiêm vào. Nên làm phạm vi đã làm, tận nhân sự nghe thiên mệnh đi, kế tiếp liền xem tuyết lang. Chính mình cầu sinh ý chí có bao nhiêu kiên định, đều là mẫu thân. Đối với điểm này, Lang Phỉ Thực khẳng định, nếu nó đã nhìn tiểu sói con sinh ra, là tuyệt đối không có khả năng mặc kệ chính mình rời đi. Dựa theo trước sung hạ bộ nhũ khu, sau đó thượng bộ nhũ khu, Long Chiến bổ sung 5 lần khí trị liệu mới hoàn toàn xong, sau đó đem chắc trụ, toàn bộ trị liệu quá trình như vậy xong. Chỉ là Tuyết Lang vẫn luôn không có phản ứng cho nên kế tiếp quan sát khẳng định không thể rời đi người. Làm xong này đó, lang phỉ đều sắp mệt nằm liệt, dựa vào Long chiến thân thể thượng, phía sau lưng tất cả đều ướt, lại mệt cũng đến thay quần áo, nếu không đợi lát nữa tuyết lang không hảo nàng trước nằm xuống, cho nên lang phỉ kéo trầm trọng nện bước hướng trong phòng đi, Long chiến đi theo nàng mặt sau, không nói gì, sắc bén trong ánh mắt viết thương tiếc. Vừa rồi trải qua như vậy kịch liệt trị liệu, đặc biệt là trong lòng thượng, lang phỉ cảm giác thập phần mỏi mệt. Cho nên đối với các nàng gia tộc lớn lên người hỗ trợ lao mình thượng hán á thay quần áo cũng không có biểu hiện ra kháng cự. Đương nhiên trong lòng cho chính mình làm xảo rượu xây dựng, lại quá vài thập niên, nếu nàng động lên lao lực, đến lúc đó khẳng định đến long chiến hầu hạ, trái lại cũng giống nhau, cho nên không cần như vậy thẹn thùng. Đổi xong quần áo, một thân khô mát, lăng phỉ uống lên một chén ấm áp thủy, tinh thần hảo rất nhiều, lúc này mới nhìn đến long chiến hai tay trống trơn, hoảng sợ tiểu gia hỏa kia đâu. Chính mình phí nửa ngày kính mới đỡ đẻ ra tới, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Ta phóng tới tuyết lang bên người. Long chiến trả lời, vẻ mặt tự nhiên mà vậy. Lang phỉ có điểm muốn đỡ chán, chạy nhanh đi ra ngoài, ở tuyết lang chủi lủi bụng nơi đó quả nhiên tìm được rồi, tiểu gia hỏa chính ghé vào nó a mẫu mềm mại bụng, đôi mắt nhắm, cả người mau sụp, nhìn qua thập phần đáng thương, cẩn thận đem nó bế lên tới, thực kinh ngạc Như vậy đại một con tuyết lang khi còn nhỏ mới chỉ có lớn như vậy một chút, ghé vào chính mình hai cái trong lòng bàn tay vừa lúc, không biết là bởi vì mới sinh ra vẫn là bởi vì mau cũng chưa làm, nhan sắc cũng không có nàng gặp Qua thành niên tuyết linh như vậy bạch, trung gian rõ ràng hỗn loạn một chút màu xám, cùng nó a mâu giống nhau, lúc này ra lông lộn xộn lang phỉ kéo một phen ghế dựa ngồi xuống, một bên nhìn mâu tuyết lang, một bên cấp tiểu tuyết lang thuần mau. Tuy rằng chỉ có nho nhỏ một cái đoàn, nhưng là kia không dung bỏ qua nhiệt độ làm người cảm giác được tươi sống sinh mệnh trọng lượng, chẳng những là nó chính mình, còn đầy hứa hẹn sinh nó thiếu chút nữa tặng cánh mạng mẫu tuyết lang. Khả năng chứng kiến sinh mệnh ra đời, càng thêm cảm thấy chân quý mà vĩ đại. 651 chương 651 huynh đệ Tuy rằng có điểm suy yếu, nhưng là tiểu sói con bình an không việc gì, mẫu huyết lang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lăng phỉ dò xét vài lần đều không có thức tỉnh dấu hiệu. Ước chừng một giờ, Lăng phỉ liền lộng chút ôn nước muối cấp tuyết lang rốt hết. Cái này nhưng thật ra phi thường thuận lợi, làm Lăng phỉ hơi chút an tâm không ít. Mặt khác một con đầu, nhìn đến hôi bẹp tiểu gia hỏa nằm ở mềm mại da thú tiểu trong ổ. Lăng phỉ đột nhiên nhớ tới nó huynh đệ tới. Ở trên núi, Long Chiến mặc quần áo, ta đi đem nó bắt lấy tới. Nói xong liền ra cửa. Đi ra ngoài về sau cũng không lập tức lên núi, đi trước lao hiến tế nơi đó thông chi một tiếng, lao hiến tế cùng duệ vừa nghe liền chạy nhanh đứng dậy, kêu lên thanh vân, vài người liền đi nhìn. Lang phỉ chính lao lực cấp tuyết lang đổi khô sốt mềm cỏ khô, tuyết lang vẫn luôn ở ra mồ hôi, long chiến vừa rồi đổi đều mau lang ước, chính là lại suy yếu tuyết lang hình thể ở kia bãi đâu, nàng căn bản túm bất động tuyết lang thân thể phía dưới đệ nặng cỏ khô, lúc này cứu binh tới rồi. Lão Hiến Tế không có sức lực, duệ cùng Thanh Vân cùng với mới vừa ba người cùng nhau phí chín châu hai hổ sức lực mới đem Tuyết Lang gì động hai. Sau đó triệt rất rướt thay làm. Lúc này Lang Phỉ lại một lần cảm giác được các nàng gia tộc lớn lên người có bao nhiêu lợi hại. Tuyết Lang gì đó một người nhẹ nhàng liền có thể dọ lên. Quả nhiên không có đối lập liền không có cách xa. Ngày thường xem mới vừa nâng Lão Hiến Tế cũng phi thường nhẹ nhàng. Lão Hiến Tế thể trạng cùng Tuyết Lang kém không? Phải giống nhau đại. Đây là tuyết lang à, thật lớn A Thanh Vân nhìn trên mặt đất mâu tuyết lang, không khỏi kinh ngạc cảm thắn nói, tuy rằng hắn cũng ở gần chỗ xem qua vài lần tuyết lang, nhưng là lúc ấy tuyết lang uy phong lẫm lẫm đằng đằng sát khí, bá chủ giống nhau, kia khí thế bức người không dám nhìn thẳng, cũng liền hiện tại nó ngã bệnh mới có thể hảo hảo quan sát một chút, càng xem càng cảm thấy tuyết lang loại này dã thu thật là đến không được. Cương tráng tứ chi Che dấu hảo hảo sắc bén móng bước quả nhiên là lệnh đông đảo gia thú cũng không dám treo trọc bình nguyên thượng vương giả, tuyết lang. Xem qua bị thương tuyết lang, từ lăng phỉ kia hiểu biết tới rồi nó bệnh tình, lao hiến tế, thanh vân cùng duệ đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua cũng không có gặp qua loại này loại hình chứng bệnh, trong lòng không khỏi lại là đối lăng phỉ trị liệu chi thuật lại thâm trình tự hiểu biết cảm thán, sau đó đi xem còn không có mở to mắt tiểu sói con, may mắn tiểu gia hỏa này thật là mạng lớn. Nếu không có gặp được lang phỉ, chỉ sợ đại tiểu nhân cũng chưa mệnh. Tiểu sói con tuy rằng là ngủ, không biết là ngủ không thoải mái vẫn là nghe thấy được phức tạp hương vị, ngủ thức không ăn ổn, nhích tới nhích lui, có mấy lần vài người nhìn đến nó đôi mắt dùng sức động vài hạ, cuối cùng vẫn là không có mở, trong lòng không khỏi có điểm đáng tiếc. Trước kia ở bọn họ trong lòng, lang là một loại tuyệt đối không thể treo trọc tàn bạo giã thú, chẳng những không có thủ thắng năm chắc rất có khả năng cấp bộ lạc mang đến hủy diện. Bởi vì lang loại này giã thú là nhất mang thù, tuyết lang là trong đó một loại, cũng không thể ngoại lệ. Loại này đổi mới ở đã biết Long Chiến cùng tuyết lang quan hệ sau có thật lớn thay đổi, mà từ tuyết lang cứu lang phỉ, trợ giúp bộ lạc xua đổi đi xâm lược bộ lạc địch nhân còn có bảo hộ lấy muối bắt đầu. Trong bộ lạc mỗi người từ trong lòng tiếp nhận rồi cái này hiện thực, bọn họ có lợi hại nhất trung thành nhất hàng xóm cùng đồng bọn, tuyết lang. Cho nên lão hiến tế cùng duệ xem tiểu sói con tâm tình đại để cùng nhìn đến bộ lạc tân sinh nhi tâm tình không sai biệt lắm đi. Long chiến đi mau trở lại cũng mau, không bao lâu liền khoác một thân tuyết trắng đã trở lại, khởi ra quần áo, một tay từ trong lòng ngực móc ra một cái mao đoàn, cùng nằm ở trong ổ cái kia lớn lên giống nhau như lúc, màu lông bạch trung mang hôi, toàn thân lông xù xù, khỏe mạnh kháo khỉnh, bất đồng chính là cái này phi thường tinh thần. Tuy rằng ở lòng chiến bên trong quần áo buồn thất điên bắt đảo, ra tới một thông khí liền khôi phục tinh thần, đen nhánh đôi mắt quay tròn chuyển, cảnh giác. Nhìn bốn phía, một bộ phòng bị bộ dáng ở nhìn đến trên mặt đất tuyết lang thời điểm, tiểu gia hỏa thân thể đột nhiên bất động, vài giây sau, không mang tất cả tưởng hướng trên mặt đất tuyết lang bên người nhảy. Trong phòng vài người giật nảy mình, cách mặt đất như vậy cao, này chạm đều đứng không vững tiểu gia hỏa nhảy xuống đi nhưng đến không được. Liên ở tiểu gia hỏa phía trước hai chỉ cảng chân đều treo không, mắt thấy liền phải ngã xuống thời điểm, long chiến trở tay liền đem nó cấp bắt được, tiểu gia hỏa ô, ô ô ô cái không ngừng, long chiến không lưng đem nó phóng tới mô lang bên người, tiểu gia hỏa muốn tiến lên ngửi ngửi hương vị, nhưng là mới sinh ra không bao lâu, chân còn không có sức lực, chống đỡ bất động thân thể, mới vừa đi phía trước một thấu liền ngã quỵ, một đầu chắt đến tuyết lang mau, cẳng chân ở không trung đặng đã lâu, mới rút ra. Giống như đoán được là A mẫu hương vị, tiểu gia hỏa thanh âm liền thay đổi, trở nên càng vội vàng càng sắc nhọn, ngay bao gồm lang phỉ ở bên trong vài người trong lòng đều có điểm không quá dễ chịu, A mẫu đối với người hoặc là động vật tới nói đều là hoàn toàn vô pháp thay thế được tồn tại, tiểu gia hỏa khủng hoảng cũng là không thể tránh được. Long chiến đem tiểu sói con vứt lên phóng tới làm tốt trong ổ, tiểu gia hỏa phi thường không muốn, còn muốn dây rủa ra bên ngoài bò, long chiến bàn tay to một ác. Tiểu gia hỏa lập tức hình chữ ít nằm ở trong ổ không thể động đậy. Lăng phỉ xem thẳng những mày. Này thủ đoạn thật đúng là quá không ôn nhu. Bất quá tiểu gia hỏa lúc này xác thật không thích hợp ở mẫu lang bên người. Hiện tại mẫu lang bệnh không hảo. Nhưng cũng không có cảm nhiễm bệnh phát trạng uống. Nếu tiểu sói con ở chỗ này làm. ở mỹ một hồi đã có thể nói không hảo. Nó sẽ theo bản năng đi tìm nốn vũ cao su. Khả năng sẽ dẫn phát cảm nhiễm không nói. Tuyết lang hiện tại lại cũng không thích hợp nó uống. Cho nên chỉ có thể dùng điểm thủ đoạn làm chúng nó trước tách ra Này, này hẳn là chúng nó trong tộc sự tình nàng vẫn là đừng động Lúc này liền nhìn ra tới bất đồng Tiểu sói con tuy rằng bị đè nặng Nhưng vẫn luôn bất khuất muốn lên Hơn nữa vừa rồi còn phá thành mảnh nhỏ tiếng kêu lúc này trầm thấp xuống dưới liền lộ ra vài phần uy hiếp ý tứ Thủy nhuận nhuận đôi mắt cũng hiện ra vài phần hung ác tới Long chiến không giao động Như cũ áp dụng ngang ngược vô lý chân áp Sau lại đại khái cũng là không kiên nhẫn, bấm tay bắn tiểu sói con chán một chút, phòng trừng không lưu tình, tiểu gia hỏa bị đạn, có điểm không rõ, đề, cái không ngừng. Duệ cùng lao hiến tế đều nhìn không được, mới lớn như vậy điểm tiểu gia hỏa, liền không thể điểm nhỏ sức lực sao, nếu là bị thương làm sao bây giờ. Đương nhiên, hai người trong lòng như vậy tưởng nhưng không há mộng, rốt cuộc long chiến cùng tuyết lang có càng thâm hậu quan hệ. Như thế nào giao hơn chúng nó trong lòng là hiểu rõ, bọn họ liền không thêm phiền. Tiểu gia hỏa lăn lộn như vậy nửa ngày đem bên cạnh nằm đệ đệ cấp lộng khó chịu, nhắm mắt lại ô ô vài hạ tỏ vẻ kháng nghị, nghe được thanh âm này, vừa rồi còn một bộ khổ đại cửu thâm tiểu sói con hững ca ca lập tức theo thanh âm thăm qua đi, nhìn đến trong ổ nằm cùng chính mình giống nhau như lúc tiểu gia hỏa. Đầu tiên là sửng suốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, thật cẩn thận thò qua tới quen thuộc hương vị cùng cảm giác làm nó ý thức được trong ổ cái này còn không có mở to mắt vật. Nhỏ cung chính mình chi gian thật sâu ràng buộc, vươn hồng nhạt đầu lươi liếm liếm tiểu gia hỏa ra lông, trong lúc ngủ mơ tiểu gia hỏa bị liếm thoải mái, phát ra cao hứng ô ố thanh âm. 652 chương 652 xúc động là ma quỷ. Phát hiện chính mình lại huynh đệ, tiểu sói con cũng không lăn lộn có đến ngủ say huynh đệ bên người, liếm lại liếm, sau đó ngủ rồi. Nhìn kia chỉ tiểu sói con trước chân đáp ở đệ đệ trên bụng ngủ, bao đô đô bụng chợt cao trật thấp, lang phỉ đột nhiên có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, giấc ngủ chất lượng thượng khiến cho cậu minh. Gây sự ngủ, lang phỉ đi xem mẫu tuyết lang, như cũ hôn, không biết khi nào có thể thanh tỉnh, trừ bỏ cái này bên ngoài thân thể không có gì mặt khác bệnh trạng, hiện tại chỉ có thể tiếp tục quan sát. Lao hiến tế bọn họ đi theo cùng nhau ngây người trong chốc lát, cùng Long Chiến xác định một chút bảy sói sẽ không lại đây bộ lạc bên này liền rời đi, bọn họ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, trong bộ lạc có lớn lớn bé bé ba con tuyết lang, không biết rõ ràng bọn họ buổi tối sao có thể ngủ, được Long Chiến nói cũng liền an tâm rồi, Thanh Vân Tưởng lưu lại hỗ trợ tới, lang phỉ làm hắn đi trở về, có các nàng gia tộc lớn lên người ở, giống nhau dơ sống mẹ sống cũng không tới phiên nàng A. Lao Hiến Tế thận trọng, Rời đi về sau lại làm mới vừa chạy một chuyến bộ lạc cửa thủ vệ cùng tuần tra nơi đó, cùng bọn họ nói một chút tình huống, nếu ở tuần tra thời điểm đụng tới lại tới gần bộ lạc tuyết lang cũng không cần hoảng loạn, đi tìm bọn họ tộc trưởng. Trong phòng chỉ còn lại có hai người, lang phỉ quay đầu đi, nhìn Long Chiến, tức giận trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. To như vậy cái đầu Long Chiến bị này liếc mắt một cái mạc danh làm người có điểm đáng thương, tạm dừng vài giây. Tộc trưởng đại nhân thành thành thật thật nhận sai, ta sai rồi, ta hẳn là sớm một chút cùng ngươi nói. Nếu biết đến lời nói, hắn xuống núi trước tiên khẳng định trước đem lang phỉ lộng trở về cấp tuyết lang xem bệnh, ngay từ đầu hắn cũng không có quá đương hồi sự, còn tưởng rằng là thoát lực, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng. Lang phỉ chính là cái lại ăn mềm lại ăn ngạch chủ, long chiến một tỏ thái độ nàng liền khí không đứng dậy, vây vây tay, ai, tính, ngươi cũng không biết. Cũng may không có việc gì. Cơ hồ không thấy thế nào đến long chiến không tinh thần bộ dáng Dũ chân dung là bị ủy khuất đại cầu giống nhau. Không, liền tính là bị ủy khuất. Các nàng gia tộc lớn lên người cũng chỉ là Lang vương phạm nhi thoáng thiệt hại điểm. Nhìn quen hắn khi phách hăng hái bộ dáng xem không được hắn như vậy. Lăng phỉ lặng lẽ bắt tay vòi qua. Dường như không có việc gì bắt lấy nam nhân ba ngón tay. Nhẹ nhàng lắc lắc. Không có việc gì. trốn miêu liếc mắt một cái long chiến. Sắc mặt giống như không hề có chuyển biến tốt đẹp, xem đều không liếc nhìn nàng một cái, nhìn qua càng trầm thấp, Lăng Phỉ hết chỗ nói rồi, con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm, hơn nữa cái này bệnh bệnh trạng cùng thoát lực sắc thật rất giống, phán đoán sai lầm cũng là người chi lẽ thường, không cần như vậy tự trách ra. Hơn nữa đã biết sai rồi. Ngửa mặt nhìn nửa ngày, nam nhân rốt cuộc giật mình, duỗi tay chỉ chỉ chính mình sơn mặt, đôi mắt rũ nhìn không tới bên trong bộ răng gì. Cơ hồ là thói quen tính, lang phỉ bắt lấy hắn ngón tay mượn lực lên, ở nam nhân hoàn mỹ sườn mặt thượng Điệu một chút, Điệu xong phát hiện chính mình giống như bị hướng dẫn, đứng lên đem nam nhân cầm cấp nâng lên tới, quả nhiên nhìn đến tộc trưởng đại nhân trong ánh mắt lóe rảo hoạt sắc bén qua mang. Này nơi nào là một cái tâm tình hạ xuống người ánh mắt ta, chính mình thật là bị chơi. Đúng rồi, lang một cái thuộc tính chính là rảo họa Long chiến cùng tuyết lang ở bên nhau sinh hoạt lâu như vậy quả nhiên cũng học được à, à à à à à, chính mình thế nhưng thật sự thân đi xuống, xuẩn. Một phương diện cảm thấy chính mình thế nhưng chủ động thân đi xuống cảm thấy ngượng ngùng. một phương diện lại vì chính mình thế nhưng dễ dàng bị lừa mà không cam lòng. Tóm lại lúc này lang phỉ cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, nhìn đến mặt trên nam nhân hơi hơi dơ lên môi liền cảm thấy chính mình vội lâu như vậy không nên như vậy nuốt xuống đi khẩu khí này cho nên nâng lên chân liền hướng về phía nơi đó cắn đi xuống, thật thật đánh út xuất kỳ bất ý. Đừng nói nàng chính mình đều trận tròn mắt, chính là vừa rồi còn đắc ý Long Chiến cũng đắc ý, tộc trưởng đại nhân trong lòng hiện tại chỉ có một ý niệm, quá không dễ dàng, lang phỉ hôm nay lại là như vậy chủ động, chủ động kéo hắn tay, chủ động thân gương mặt, hiện tại còn chủ động thân thân. Ngàn năm một thở cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Từ trước đến nay hành động cùng ý tưởng giống nhau nhanh chóng tộc trưởng đại nhân lập tức nắm chặt cơ hội này, kiên quyết đưa đến bên miệng hàm răng cùng mềm mại môi nhận lấy, dùng càng thêm kịch liệt nhiệt tình, mang theo muốn đem trước mắt người nuốt vào bụng khí thế, như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau liền đem ngây người Lang phỉ cấp thu được chính mình khuyệu tay trong vòng. Vừa rồi còn trầm thấp nghiêm túc không khí lập tức lửa nóng lên, ngay cả nhà ở bên ngoài phong tuyết đều giấu không được này một thất kiểu diễm. đêm dài từ từ. Giống như muốn đền bù hôm nay chính mình bởi vì sai lầm mà phạm sai lầm giống nhau. Hôm nay tộc trưởng đại nhân biểu hiện thập phần tích cực chủ động. anh tộc trưởng đại nhân ngày thường cũng thực tích cực chủ động. Bất quá hôm nay càng quan tâm một chút lang phỉ cảm thụ, tỉ như nói thân thể nguyên nhân chọn dùng thượng vị gì đó. Khu khu khu, đương nhiên, lang phỉ đương nhiên sẽ không có cái gì cảm kích, chỉ là cảm thấy hắn so trước kia tệ hơn tâm nhãn. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt cái gì đều là cạn bã cho nên người nào đó liền như vậy không thể hiểu được bị ăn mặt sạch sẽ. Chẳng những như vậy, xong việc còn phải đỡ đau nhức eo đi bên ngoài xem kỹ tuyết lang bệnh tình, cho nên ở sắp ngủ trước lang phỉ ý đồ tính một chút chính mình trong lòng bóng ma diện tích, cuối cùng bởi vì quá lớn mà vô pháp tính toán, sau đó hôn hôn chầm chầm ngủ đi qua. Thủ vệ nhóm nghe xong Lào Hiến tế giận dò sau buổi tối tất cả mọi người không có nghỉ ngơi, vẫn luôn ở chú ý bên ngoài tình huống chính là thẳng đến buổi sáng hừng đông cũng không có phát hiện dị thường, có người liền cảm khái, chỉ sợ những cái đó Tuyết Lang cũng chưa đem bọn họ bộ lạc trở thành khác địa bàn đi, trở thành chữa bệnh địa phương. Ân, phi thường có khả năng. Lao Hiến Tế cùng Duệ sáng sớm liền cơm cũng chưa ăn liền tới đây Vân An, Tuyết Lang đại còn không có tỉnh, tiểu nhân cái kia tinh thần phân chân liếm chính mình huynh đệ chơi, long chiến tự cấp Tuyết Lang huy thủy, lang phỉ không ở, thuận miệng hỏi một chút. Tốc trưởng đại nhân thần sắc như thường trở về câu, còn đang ngủ. Làm cho mặt, lao hiến tế mặt lệch cạch một chút liền lược xuống dưới. Không chờ hắn giao hấn, long chiến mặt vô biểu tình đổi người. Ta nhìn, có chuyện gì liền kêu lang phỉ, các ngươi yên tâm đi, trở về đi, đừng đông lạnh bị bệnh, phiền thoái. Ý ngoài lời chính là, lang phỉ là bạn lữ của ta, những người khác không cần xen vào việc người khác, nếu không xem các ngươi là trưởng bối, ta đều lười đến cùng ngươi nói chuyện. Lao hiến tế hừ một tiếng liền khí đi rồi, Duệ cười ha ha, thật không biết Long Minh như vậy hảo tính tình người như thế nào sẽ dưỡng thành Long Chiến như vậy tính cách như tử, không, hẳn là còn phải hơn nữa cái Long Trận, tiểu gia hỏa kia cũng là mỗi ngày bản một khuôn mặt, cùng hắn A ca một cái phiên bản dường như. Cũng may Lăng Phỉ lúc này ở ngủ nướng, nếu nghe được Long Chiến nói như vậy khẳng định lại đến đầu đại, Lao hiến tế không phải như vậy dễ trọng, ngươi đem hắn khí chạy đúng không? Quay đầu lại khẳng định tìm chính mình nói chuyện, đến lúc đó lô thai chịu tội chính là nàng A, rõ ràng có thể cả nguyện chuyển đem người tiễn đi. 653 chương 653 thiên tính Bởi vì lăng phỉ không biết, cho nên nàng vẫn luôn ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, tỉnh phát hiện trong nhà có điểm náo nhiệt. Mẫu tuyết lang vẫn là không có tỉnh, cái kia suy yếu tiểu ra hỏa mở to mắt, mại thanh mại khi kêu cái không ngừng, nó ca ca rõ ràng so nó cường tráng, tiếng kêu rất lớn. Chính nhảy nhót lung tung cùng Long Chiến phấn đấu đâu, đương nhiên, mỗi lần đều không có ngoại lệ bị Long Chiến vô tình chụp đến trong ổ đi. Lang Phỉ rất có hứng thú nhìn chúng nó chơi trong chốc lát, đột nhiên ý thức được một vấn đề làm nàng ngồi không yên, đứng lên đối nào đó thực thi bạo lực nam nhân nói nói, chúng nó kêu như vậy hùng có thể là đói bụng. Tộc trưởng đại nhân tay một đốn, làm sao bây giờ? Tiểu Gia Hỏa sấn cơ hội này dùng sức nhảy dựng, rốt cuộc bò tới rồi Long Chiến trên tay. Mệt bái ở mặt trên hô hô thẳng thở dốc, Sau đó Long Chiến cũng sờ đến tiểu gia hỏa bẹp bẹp bụng Quay đầu lại nhìn xem còn ở vào hôn mê trạng thái tuyết lang Tộc trưởng đại nhân cũng cảm thấy chuyện này có điểm khó làm Lúc này nếu là có sữa bò thì tốt rồi Lang phỉ trong lòng tưởng, Hiện thực là tàn nhẫn Lang phỉ chỉ có thể khai hỏa hầm thịt Hiện tại ăn thịt là không có khả năng Uống điểm canh thịt không biết có thể hay không thành Long Chiến đi hỗ trợ hai chỉ tiểu ra hỏa một cái kính muốn nhảy đến trên mặt đất đi tìm mẫu tuyết lang bất khuất xem lang phỉ đều mềm lòng dùng sạch sẽ vải bố đem tuyết lang bụng che đậy long chiến lúc này mới phóng hai cái tiểu ra hỏa tự do một bùng ra hai chân cẳng còn không phải thực nhanh nhẹn ra hỏa liền gập gềnh chạy đến tuyết lang bên cạnh một bên dùng mao đô đô thân thể cọ tuyết lang đầu to một bên phát ra non nớt nước nở thanh âm ý đồ đánh thức vẫn không nhúc ních mẫu tuyết lang đáng tiếc cũng không có được đến đáp lại. Kỳ thật trong nhà vẫn luôn đều có canh sương hầm, chỉ là thả muối cùng các loại gia vị, cũng không thích hợp hiện tại tiểu sói con ăn, cho nên một lần nữa lại lộng một nồi phải từ đầu bắt đầu, chờ đến trong nồi hương khí toát ra tới thời điểm, hai cái tiểu gia hỏa đã vừa mệt vừa đói, tiêu thanh âm đều khàn khàn, lang phỉ thịnh canh đưa qua đi thời điểm, hai tiểu gia hỏa nhăn cái mũi nghe nghe, cũng không có biểu hiện ra bao lớn hứng thú, lang phỉ có điểm xuất ruột, đại còn không biết khi nào có thể tỉnh, chúng nó nếu là không ăn nhưng không tốt. Long chiến thật không có nhiều nước cấp, tiếp nhận mâm phong tới trên mặt đất, không cần phải xen vào, đói chịu không nổi liền ăn, trước kia đói đều ăn vỏ cây, không có gì có thể ăn không thể ăn. Người còn ăn qua vỏ cây. Nghe thấy cái này, lang phỉ không khỏi mở to hai mắt nhìn, nàng chỉ biết Long chiến bị bắt rời đi bộ lạc qua một đoạn khổ nhật tử, cũng không biết nói khổ đến cái kia phân thượng. Cũng là tuyết thiên thời điểm, lúc ấy ta còn nhỏ, Tuyết lang đàn đã chịu công kích, nhật tử không tốt lắm quá. Long chiến cũng không có cảm thấy ăn vỏ cây thế nào, cùng ăn thịt giống nhau đều là vì sống sót, hắn không nghĩ nói chính là sợ lang phỉ sẽ lộ ra giống như bây giờ biểu tình. Lang phỉ người này trừ bỏ trời sinh có A quy tinh thần bên ngoài còn có chính là sức tưởng tượng cực kỳ phong phú, cho nàng một cái điểm nàng có thể tưởng tượng thành một cái có đầu có đuôi có máu có thịt chuyện xưa, cho nên hiện tại đã náo bổ ra vài cái bi tráng chuyện xưa. Vẻ mặt lã chả chứ khóc Long chiến hiểu biết nàng Biết nàng khẳng định không biết nghi đến đâu Ấn bụng nói nói bụng Này vừa lúc chọc chúng lăng phỉ hiện tại nước mắt điểm Không nói hai lời liền đi lộn ăn Long chiến lại quay đầu lại Hai cái tiểu gia hỏa đã bị mùi hương hấp dẫn đến gần rồi mâm Xuất phát từ thiên tính Muốn sống sót này đó lại tính cái gì Bởi vì vừa rồi nó bổ Này bữa cơm làm gì thường phong phú Long chiến cũng phi thường để tỉnh toàn ăn đi xuống Tộc trưởng đại nhân phát hiện, yếu thế có đôi khi sẽ được đến dị thường quan ái, Ân, về sau có thể thường thường thử xem. Hai người cơm nước xong, lang phỉ kinh hỉ phát hiện mầm canh thịt bị liếm sạch sẽ, hai cái tiểu gia hỏa so vừa rồi cũng đều tinh thần không ít, lại thính điểm, hai anh em bước chân ngắn nhỏ lại đây túi đầu uống sạch sẽ, sau đó không xảo không nháo hoa đến tuyết lang đầu bên cạnh, bàn nho nhỏ thân mình, một chút một chút cỏ ngay thơ chất phác bộ dáng làm lang phỉ đều sẽ nhìn không được tưởng, thật sự là quá đáng yêu a. Bởi vì tuyết lang thương, sớm định ra đến nay thiên trường chỉnh học tạm thời đình chỉ, nắm chắc khởi kiến lang phỉ vẫn luôn nhịn. Long chiến bởi vì bộ lạc sự tình đi ra ngoài hai lần, đều tìm người lại đây hỗ trợ, một ngày liền như vậy đi qua, tuyết lang vẫn là không có tỉnh. Buổi tối, lang phỉ lại kiểm tra rồi tuyết lang thân thể, đều không có cái gì dị thường, cũng không biết vì cái gì không tỉnh uy xong rồi nước muối lại ngao điểm bổ dưỡng chén thuốc Long Chiến cấp rót đi xuống rót thuốc thời điểm hai cái tiểu ra hỏa rất là bất an Hướng Long Chiến kêu hai tiếng kết quả bị vô tình trấn áp cấp xoay quanh một cái kính tê vẫn luôn nghĩ Tuyết Lang bệnh tình Lang phỉ buổi tối chậm chạp vô pháp đi vào giấc ngủ cảm giác được nàng cảm xúc dao động Long Chiến từ phía sau duỗi tay che khuất nàng đôi mắt trầm thấp thanh âm vang lên tới không cần tưởng nhiều như vậy sẽ khá lên Hy vọng đi, nếu không tiểu sói con quá đáng thương lăng phỉ khẽ thở dài một hơi, trong thanh âm rõ ràng mang theo chút thất bại cảm, nàng nếu có thể hiểu càng nhiều khả năng liền sẽ không giống hiện tại như vậy bị động. Yên tâm qua hồi lâu, Long Chiến mở miệng, nói gì đó nàng không có nghe rõ, hai ngày tích lũy xuống dưới mỏi mệt đánh út lại, hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Ban đêm, trên núi chuyển đến vài tiếng tiếng sói chu, trong bóng tối, Long Chiến con ngươi dạng rỡ sinh quang. Túi đầu nhìn chầm chầm ngủ say lang phỉ nhìn nửa ngày, long chiến thật cẩn thận đem ra thú chăn dịch hảo, lặng yên không một tiếng động xuống đất, đi vào ra ngoài, mẫu lang khổng lồ thân thể nằm ở nơi đó, hai cái tiểu da hỏa còn hoa ở tuyết lang đầu bên cạnh, trong đó một con ngủ hô hô, mặt khác một con lô thai đột nhiên giật giật nhìn đến long chiến thân thể lập tức căng thẳng, nhìn, đến cặp kia trong bóng đêm đôi mắt, nó cũng không có kêu, mà là ngoan ngoãn nằm trở về. Long chiến vừa lòng xoay người mở cửa rời đi. Cửa thủ vệ nhóm nguyên nhân chính là vì trên núi sói chum mà do dự mà muốn hay không đi thông chi tộc trưởng. Long chiến nhưng thật ra tới trước, đại gia không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Từ tuyết thiên bắt đầu đến ngày hôm qua tuyết lang bên kia vẫn luôn đều không có động tĩnh gì. Hôm nay thỉnh lình làm ra tới điểm, không biết là cái tình huống như thế nào, tộc trưởng tới việc này liền dễ làm. Long chiến tới rồi cũng không nói gì thêm trực tiếp liền lên núi. Cự tuyệt mặt khác muốn theo tới người, hát gám chút nào không ảnh hưởng hắn động tác, bay nhanh biến mất ở trong bóng tối. Lăng phỉ là bị tiếng kêu cấp đánh thức, tỉnh lúc sau phát hiện bên người không có người, còn tưởng rằng Long chiến so nàng dậy sớm, đánh áp mặc tốt quần áo ra tới, vừa đến cửa sửng sốt một chút, ngày hôm qua còn héo đầu đạp náo hai cái tiểu da hỏa lúc này chính nhảy nhót lung tung cao hứng vui vẻ, mà hai ngày này vẫn luôn hôn mê bất tỉnh tuyết lang mở mắt to, vui sướng nhìn nó hai đứa nhỏ. 654 chương 654 khỏi hẳn. Tuyết lang tỉnh, cao hứng nhưng không ngừng lang phỉ, hai chỉ tiểu sói con nhảy nhót lung tung thập phần hưng phấn, hoàn toàn không có ngày hôm qua đáng thương hề hề bộ ráng. Liên mặt cũng chưa không thể, lang phỉ trước cấp tuyết lang kiểm tra thân thể, trừ bỏ mấy ngày nay không như thế nào ăn cơm thân thể có điểm suy yếu bên ngoài không có gì trở ngại, lúc này rốt cuộc có thể thở vào nhẹ nhõm, lang phỉ trên mặt cũng hiện lên tươi cười không thấy được long chiến, nhưng lại ở trong phòng nghe thấy được một loại quen thuộc đặc thù thanh hương hương vị, theo mùi hương đi đến phía đông nhà ở, quả nhiên ở để đó không dùng ống trúc phát hiện, màu trắng, tinh đánh dịch thấu, nếu sờ lên sẽ là mềm mại, trong phòng đều lây dính một cổ như có như không nhàn nhạt mùi hương, thấm vào ruột gan, không sai, chính là chân châu quả. Nhìn đến ngáy mắt, lang phỉ trên mặt biểu tình có điểm phức tạp, đầu tiên là cầm lòng không đậu cao hứng, Chợt trở nên có điểm nặng nghề, đứng ở cửa Long Chiến đem nàng biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, không biết vì cái gì cảm thấy có điểm buồn cười. Tuyết Lang là chính mình tỉnh, ta cũng không có cho nó huy cái này. A không nghĩ tới sau lưng có người, Lang Vĩ hoảng sợ, nhìn đến là Long Chiến về sau mặt không khỏi có điểm phát sốt. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, Tuyết Lang thân thể ngày thường không tồi, cho nên mới sẽ tốt nhanh như vậy. Không, là ngươi trị liệu rất lợi hại. Về phía trước đi tới, Long Chiến thập phần khẳng định nói, tâm sự bị nhìn thấu, lang Vĩ thập phần quân bách, chân châu quả sát thật là rất lợi hại, tuy rằng không có tới khởi tử hồi sinh nông nỗi, nhưng là đối đãi các loại chứng bệnh giống như đều có hiệu quả, giống như là thập toàn đại bổ hoàn, chính mình rất nhiều lần đều dựa vào chân châu quả mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn, mà chính mình cố tình lộng không rõ cái kia đồ vật. Có đôi khi nàng cảm thấy chính mình y y thuật cùng cái kia trái cây so sánh với có điểm đơn bạc, cao hưng, rất. Nhiều trong lòng không khỏi có điểm tiểu phức tạp, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị Long Chiến nhìn thấu. Các nàng gia tộc lớn lên người ánh mắt không khỏi cũng quá sắc bén điểm đi. Lời này bộ lạc những người khác là sẽ không thừa nhận, bởi vì bọn họ đều hoài nghi tộc trưởng có thể hay không chính xác nhận ra bọn họ mặt tới, ngày thường đều một bộ mắt nhìn thẳng bộ dáng. Tuyết lang tỉnh Lang phỉ trên người gánh nặng cũng liền dỡ xuống đi, không cần lúc nào cũng chăm sóc. Nhưng hai cái tiểu sói con hai ngày này cũng không thể ăn mãi, còn phải lại quá một thời gian, khả năng cảm thấy có người tâm phúc. Hai cái tiểu da hỏa uống canh thịt thời điểm thập phần không phối hợp, các loại kêu các loại không tình nguyện các loại cùng tuyết lang làm nũng. Có rất nhiều lần thiếu chút nữa đem mâm cấp lộ phiền, nếu ở địa phương khác tuyết lang còn phải đem hai tiểu da. Hỏa hống cao hứng mới được. Bất quá ở chỗ này Long chiến nhưng không có như vậy tốt kiên nhẫn. Ở lần thứ ba đã lấy mâm thời điểm liền đem canh thịt cấp đoan đi rồi. Thuyết lang nhìn qua có điểm xuất ruột, nhưng lại không thể ngỗ nghịch Long chiến ý tứ. Chỉ phải hướng lang phỉ đầu hướng xin giúp đỡ ánh mắt. Mặt khác hai cái tiểu gia hỏa đại khái cũng ý thức được chính mình đã làm phát hỏa. Ngập nước đôi mắt nhìn lang phỉ, chân ngắn nhỏ bất an động. Bị này tam đôi mắt nhìn lang phỉ hoàn toàn không. Có chống đỡ năng lực đã đổi mới mâm thịnh càng nóng hổi canh, sau đó lại cấp tuyết lang lộng một cái tiểu buồn, đã đói cực kỳ một nhà ba người túi đầu uống lên, thẳng đến canh thấy đấy mới ngẩng đầu lên, bộ dáng ngoan ngoãn cực kỳ, lang phỉ tỏ vẻ thực hiếm lạ, đồng thời trong lòng cũng cảm thán, nếu đói bụng vừa rồi phải hảo hảo ăn a, thế nào cũng phải đem người cấp treo chọc mới ngon a, có thể ăn cái gì về sau, tuyết lang thân thể khôi phục thực mau, một ngày nhiều điểm liền lên đi lại, ba ngày liền có thể huyến mãi. Hai chỉ tiểu ra hỏa ăn mại thời điểm nhưng hung ác, bụng nhỏ phình phình làm người nhìn liền tưởng sờ một chút, đồng thời này cũng ý nghĩa chúng nó phải rời khỏi. Tuyết lang thực thông minh, cũng biết chính mình khôi phục về sau liền phải rời đi, đối lang phỉ rất là thân mật, kiểm tra xong thân thể về sau dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ lang phỉ bụng, không mềm không ngạnh mau chắt trên da có điểm ngứa lang phỉ cười cái không ngừng, hảo hảo chiếu cô chúng nó hai cái, chờ tuyết hoa chúng ta sẽ thường thấy. Tuy rằng có điểm liên tiếp, nhưng là lang phỉ cũng biết tuyết lang mẫu tử không thể trường kỳ sinh hoạt ở trong bộ lạc. Chúng nó có chúng nó sinh hoạt, xác định nó thân thể hoàn toàn khang phục về sau liền cùng long chiến thuyết minh. Long chiến cũng nhanh nhẹn, một tay chảo một cái tiểu nhân tiêu lên tuyết lang liền chuẩn bị xuất phát. Lang phỉ cũng không có đi đưa, lý như vậy gần lại không phải vĩnh biệt, qua không bao lâu liền sẽ thấy được. Bất quá lúc ấy hai cái tiểu gia hỏa phòng trường đại biến dạng đi. Thủ vệ nhóm trận mắt há hốc mồm nhìn tộc trưởng lên núi, miệng nửa ngày cũng chưa khép lại, lắp bắp nói, ta, ta không nhìn lầm nói tộc trưởng trong tay là, là tuyết lang đi. Mấy ngày hôm trước bị dặn do người gật gật đầu, không nghĩ tới lang phỉ như vậy lợi hại, liền tuyết lang sinh ngại còn gặp được phiền toái đều có thể trị liệu. Long chiến vừa đi, lang phỉ liền chạy nhanh xử lý ống trúc chân châu quả, phía trước còn lo lắng long chiến bị thương dễ cây sẽ ảnh hưởng kết quả, còn hảo lại thấy được bất quá xem bao nhiêu lần đều cảm thấy thứ này thực thần kỳ a cái này nhan sắc tuyết thiên thời điểm phi thường không dễ dàng phát hiện đi làm khó long chiến vẫn là nửa đêm đi lang phỉ nắm lấy ống trúc tay khẩn vài phần giống như cảm nhận được ống trúc bên ngoài còn tàn lưu nam nhân nhiệt độ ở lang phỉ vì tuyết lang sức đầu mệt chán mấy ngày nay bộ lạc những người khác cũng đều không có nhàn rồi lao liệp thủ nhóm đầu gỗ điêu khắc mạt trược cũng chuẩn bị cho tốt xem so chơi người còn nhiều còn kích động Còn không đơn giản chỉ là xem, một cái kính chi chiêu, ra cái này, ra cái này, lại đến một cái ba điều là có thể hồ. Ngôi người trên trán gân xanh đều mau thành núi non, nghiến răng nghiến lợi quát, ngươi đều nói ra, ta còn có thể thắng sao. Không cẩn thận nói lỡ miệng người cười ha ha, vô vỗ bờ vai của hắn, vẻ mặt chẳng hề để ý, còn không phải là chơi sao, không cần như vậy nghiêm túc. Hảo! Đây là ngươi nói. Chờ đến viên ngươi cái này miệng rộng chơi thời điểm ta cũng sẽ không không cẩn thận. Thứ này vốn là Lăng Phỉ xem bọn họ nhàn chán mới nghĩ làm ra tới cấp lao liệp thủ nhóm giải buồn, kết quả những người này lại ai tích cực lại không chịu thua, chơi chơi liền nói nhau nhau đi lên, thật cũng không phải thật xảo, chỉ là không yêu người khác ở bên cạnh khoa tay múa chân, kết quả ngày này xuống dưới phòng cái đều mau ồn ào đỉnh khai, lão hiến tế khi đều lười đến nói chuyện, duệ vẫn là kia phó cười tủm tỉm bộ dáng. Thật là khó được à, đã lâu không gặp đại gia như vậy có tinh thần. Làm ta không khỏi nhớ tới đã lâu trước kia, đại gia còn năm kinh thời điểm, cũng đều là cái dạng này. Thủ vệ sau khi chấm dứt, Long Giã lại danh chính ngôn thuận đi ô linh ra cỏ cơm đi, lần này không co không tay, xách theo vài sọt đông lạnh cá, là dùng khoai sọ cùng khoai tây cùng những người khác đổi, độc thân nam nhân nấu cơm đều ngại phiền thoái. Ở chậu than phong cái khoai sọ hoặc là khoai tây liền không cần khai hỏa, không thể càng bất việc A. 655 chương 655 khẩn chương Mấy ngày không gặp, Ô Linh đối Long dạ nhưng thật ra thân hơi chút lớn hơn sơ. Long Giá đương nhiên không thỏa mãn hiện trạng, nhưng là đến một chút tới. Nhưng thật ra Ô Linh A mẫu cùng A phụ rất là tích cực tác hợp hai người bọn họ. Long Giã cảm động đến rơi nước mắt, nói chuyện thời điểm miệng càng ngọt. Có mấy lần ô Linh đi xem Bạch Kiều đều là Long giã đi theo cùng nhau, ở trung đảo cũng coi như là hài hòa. Bạch Kiều cũng đã chịu giao hấn, hoàn toàn dựa theo lăng phỉ nói tinh dưỡng, nàng như vậy thành thật kỳ thật cũng là sợ hãi. Sợ hãi bởi vì chính mình cậy mạnh mà trong bụng hài tử khó giữ được, mặt khác cũng lo lắng cho mình như vậy tuổi trẻ thân thể liền suy sụp Về sau nàng còn có Long hoa phải làm sao bây giờ? Cho nên mặc dù là long hoa ngay từ đầu chiếu cố thời điểm có điểm luống cuống tay chân, nàng vẫn là nhịn xuống chính mình động thủ mà miệng chỉ đạo, theo long hoa các loại sống làm. Đều trải vứt lại, nàng cũng liền ít đi thao không ít tâm. Lực liên cùng lực dịch hai người đã trải qua các loại kinh hách lúc sau hiện tại nhưng thật ra tiến triển dị thường thuận lợi, phía trước bởi vì hiểu lầm hai người trong lòng các đổ một cục đa lớn, hiện tại đại thạch đầu bị lấy rớt. Dư lại về điểm này hòn đá nhỏ căn bản đủ không thành trở ngại, cho nên bị lánh hương cùng lang phỉ cho rằng là phiền toái nhất sự tình hiện tại nhưng thật ra đại quay cuồng, có thể tính thượng tuyết thiên tới nay nhất vui mừng bất qua sự tình. Đương nhiên, nàng hai sự tình có thể như vậy thông thuận cũng là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, thiên thời là tuyết thiên không thể đi ra ngoài, không cần săn thú có thể vắt óc tìm nhiều kế tưởng sau đó trả giá hành động. Địa lợi là hai người ăn ở tại cùng cái dưới mái hiên, so muốn gặp một mặt đều đến tìm lấy cơ long giã nếu không biết hảo bao nhiêu, người cùng la lạc ở nhà các loại cấp lực nhung nói lực dịch lời hay, dù sao cũng là dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử, không có cảm tình là. giả, cho nên lực nhung cái gọi là làm khó dễ cũng bất quá là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, hơn nữa lực dịch sẽ biểu hiện chính mình, đối lực liên thái độ so với trước đó là chỉ có hơn chứ không kém. Trọn không ra tật xấu lực nhung thái độ có điểm mềm hóa, biểu hiện chính là ở bên ngoài thường thường nói đến sớm chút năm cứu lực dịch sự tình, kỳ thật chính là nói chuyện hiếm đại gia mới biết được nguyên lai lực dịch cũng không phải lực Nhung thân sinh, đều thực giật mình, một chút đều nhìn không. Ra tới, kinh ngạc qua đi mọi người đều trở về lấy cái này giáo huấn trong nhà hài tử, cái gì xem nhân ra lực dịch đều không phải lực liên thân ca ca đối nàng còn như vậy hảo, ngươi liền không thể nhường một chút muội muội của ngươi. Chỉ có một ít cùng lực nhung quen thuộc người nhìn ra tới điểm bất đồng, không hề giống phía trước như vậy ham thích cấp lực dịch tìm bạn lữ, áp lực buông lỏng, lực dịch thật là nhẹ nhàng thở ra. Long giã từ ố Linh kia nghe được lực dịch cùng lực liên sự tình thời điểm tâm tình thật là phức tạp, thời gian dài như vậy ở chung, hắn nhưng thật ra cảm giác được lực dịch đối lực liên thái độ có điểm không tầm thường, cũng không có hướng thâm tưởng, làm hắn có điểm chịu đả kích chính là lực dịch hiện tại rõ ràng so với hắn chiếm ưu thế. Hắn cùng Âu Linh ở bên nhau thời gian có thể so lực liên cùng lực dịch nguồn trường. Kết quả, Âu Linh là cái tâm tư tinh mịn người, đem Long dã nghe thấy cái này sự tình về sau trên mặt vi diệu biến hóa thu hết đáy mắt, nhấp nhấp miệng, cái gì đều không có nói. Tuyết lang mẫu tử trở lại trên núi, lang phỉ sinh hoạt lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, đi học, dạy dỗ thanh vân dược liệu tri thức cùng đơn giản chăm cứu, không có việc gì thời điểm lộng điểm mới mẻ đồ ăn trong đó đáng giá nhắc tới chính là lăng phỉ làm ra tới tương đối không sai chính là đại tương dùng đậu nành cùng phân chế tác mà thành tuy rằng cũng là gia vị một loại nhưng là bộ lạc trên dưới đối tương biểu hiện ra vượt mức bình thường nhiệt tình hận không thể ăn cái gì đều phóng thượng tương đáng tiếc chính là lượng quá ít là lăng phỉ thừa dịp lá dụng mùa mau kết thúc thời điểm bất thời giờ làm cho lúc ấy cũng là muốn thử xem không nghĩ tới thế nhưng một lần thành công thương vị còn thực tươi ngon, nam nữ già trẻ đều thực thích ăn, rất nhiều người đều muốn học, lang phỉ đơn độc không ra tới một ngày giáo đại gia, nhìn đến kia từng đôi tỏa sáng đôi mắt, lang phỉ tức khắc cảm thấy chính mình giống như kích hoạt rồi tộc nhân đồ tham ăn gen, này nhiệt tình thật là quá, tăng vọt còn có chịu cái này dẫn dắt, lang phỉ xuống tay chính mình đủ rượu, nhưỡng rượu trái cây, hiện tại lương thực còn không nhiều lắm đa số đến lưu trữ làm loại, Không thể xa xỉ đến cái kia trình độ, tuyết thiên lộng rượu trái cây có một chút không tốt lắm chính là trái cây đều không phải mới mẻ nhất, bất quá suy xét đến này đó trái cây đều là thuần thuần thiên nhiên, phỏng trừng hương vị cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thạch nhiên công trình đã tới rồi đôi kỳ, tin tưởng không cần quá bao lâu liền có thể nếm đến thơm nào ngạt cơm ách, cái này khả năng có điểm xa xỉ, khi cháo đại khái mỗi người có thể uống một chút. Bình nguyên bộ lạc bắt cá cũng xong việc. Cứu phái người đưa lại đây không ít cá, chọn đều là đại cái, bị sung tới rồi bộ lạc công cộng nhà kho, thủ vệ nhóm ngày thường nấu xương cốt gì đó đều đến từ cái này nhà kho, ba cái tam gian phòng ở như vậy đại, bên ngoài cùng bình thường phòng ở không có gì khác nhau, bên trong không có bất luận cái gì ngăn cách hoặc là tưởng, đôi tất cả đều là vũ khí, đồ gốm, các loại đồ ăn, phía trước bình nguyên bộ lạc đưa lại đây những cái đó không có thoát sát gạo, cũng ở bên trong. Phong từng ngày tuổi, tuyết từng ngày hạ, bộ lạc mỗi ngày sự tình đều không ngừng, lăng phỉ bụng cũng càng lúc càng lớn, tuy rằng còn chưa tới ảnh hưởng động tác trình độ, nhưng là ngủ liền rất thống khổ, nằm nghiêng thời gian đều không thể quá dài, suy xét đến không lâu lúc sau phải đi một chuyến quỷ môn quan, lăng phỉ lựa chọn khống chế sức ăn, mỗi ngày gia tăng vận động, hiện tại không có nàng sở biết rõ những cái đó công nghệ cao thủ đoạn, chỉ có thể dựa sinh, không chấp nhận được nữa. Điểm sơ suất Nàng đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng Lần này tộc trưởng đại nhân đối với nàng khống chế ẩm thực nhưng thật ra không có can thiệp Dựa theo bình thường tiêu chuẩn Lăng phỉ tính nàng hẳn là ở tuyết thiên cái đôi thời điểm sinh Nhưng là tham khảo lăng nhã cùng những người khác Ví dụ, thời gian khả năng nguồn trước tiên hơn 20 thiên. Nói cách khác muốn so nàng dự đoán sớm một tháng tả hưu Cái này làm cho không thể chính xác nắm giữ dự sản thời gian Lăng phỉ có điểm tiểu nôn nóng Có đôi khi giấc ngủ không tốt lắm Rõ ràng cả một đêm đều đang ngủ, nhưng là buổi sáng lên tinh thần không thế nào hảo, Long Chiến xem nàng. Đáy mắt có một tầng màu đen còn muốn ra cửa, đi tìm Lao Hiến Tế, cùng ngày chương trình học liền đình chỉ. Chẳng những hiện tại, khi nào hắn cảm thấy lang phỉ tình huống thân thể có thể khi nào lại nói chuyện này, Lao Hiến Tế không có dị nghị, lang phỉ rốt cuộc bắt đầu rồi mơ tưởng đã lâu miêu đồng sinh hoạt. Theo bụng biến đại, thai động cũng càng thêm thường xuyên, thông qua tiểu gia hỏa động tác. Lăng phỉ giống như đã cảm nhận được hắn muốn sớm một chút ra tới vội vàng, nàng lại làm sao không nghĩ, hảo hảo chân an, chỉ hy vọng cái này tiểu gia hỏa có thể ra tới thuận lợi điểm, nếu không nàng phải bị tội. Chứ bỏ tất yếu sự tình, Long Chiến cũng không ra khỏi cửa, nhìn lăng phỉ cùng lăng nhã hai chị em khâu và các loại tiểu y hề phục, giữa mày thập phần nghiêm túc. Bởi vì thân thể duyên cớ, lăng phỉ không thể trường kỳ ngồi cũng chạm không được quá dài thời gian. Đương bụng có hơi hơi hạ truy cảm giác thời điểm lăng phỉ bắt đầu có chút khẩn trương, mặc kệ như thế nào cho chính mình làm trong lòng xây dựng, lần đầu tiên sinh hải tử sao có thể bình tĩnh, nàng cảm xúc từ trước đến nay đều có thể tác động Long Chiến, cho nên tộc trưởng đại nhân mấy ngày nay cũng có chút không như vậy vững như Thái Sơn. 656 chương 656 phó thác Long Chiến cùng lăng phỉ hai người hành vi trình độ nhất định thượng là có thể ảnh hưởng bộ lạc không khí. Cho nên lăng phỉ bắt đầu chuẩn bị thời điểm làm cho đại gia cũng đều có chút khẩn trương lên. Trong nhà núi liền không dứt có người tới cửa thăm. Các loại từng có kinh nghiệm thím nhóm sôi nổi truyền thụ kinh nghiệm. Còn đừng nói lăng phỉ có chút thu hoạch, não nhiệt trường hợp hơi chút xua tan một ít trong lòng khẩn trương. Phòng trưng chính mình hẳn là so với chức trọng 2-30 cân. Chỉ có bụng lớn địa phương khác không có rõ ràng biến hóa. Cho nên lăng phỉ hoạt động lên còn xem như không nguồn sức lực. Trong bụng tiểu ra hỏa không thành thật làm ấm ý còn có buổi tối ngủ thời điểm có điểm mệt, mặt khác thời gian còn tính bình thường. Hiện tại thân thể bệnh phù hiện tượng so trước kia nghiêm trọng chút, dùng tay ở xưng lên một vòng cẳng chân thượng lớn một chút, nửa ngày làn da mới khôi phục như thường. lang phỉ trong lòng tưởng hiện tại đại khái chính mình chính là một khối hút thủy bọc biển. Kỳ thật lăng nhã trong lòng so lăng phỉ còn muốn lo lắng, lăng phỉ thân thể vẫn luôn không thế nào hảo, sinh hài tử là đại sự. Nàng hiện tại thân nhân cũng chỉ có như vậy một cái muội muội, nàng sao có thể ngồi trụ? Nàng lo lắng lại không thể ở Lăng Phỉ trước mặt biểu hiện ra ngoài, ở nhà thời điểm thường xuyên liền ăn không vô đi cơm, thanh hổ không thế nào có thể nói, xem nàng than hảo thứ khí liền quên nàng, Lăng Phỉ như vậy lợi hại, nên làm hảo chuẩn bị, ngươi cũng đừng tại đây hạt nhọc. Long, đến đánh lên tinh thần tới, đến lúc đó đi chiếu cố Lăng Phỉ, Long chiến một người nam nhân tóm lại là không quá phương tiện. Nghe xong khuyên lăng nhã lúc này mới vô vô mặt tinh thần lên. Hôm nay nàng cố ý giết một con gà, thả không ít nấm, suốt một nồi to, chia làm tam phân. Một phần cấp bạch tiểu đưa qua đi, một phần cấp lang phỉ, một phần lưu lại, mỗi phần phân lượng đều không ít. Nàng nhìn hai tử, thanh hổ ở trời tối phía trước cấp bạch tiểu cùng lang phỉ đưa đi. Buổi tối, lang phỉ liền có thơm ngào ngạt hầm gà ăn, nhưng xét thấy tộc trưởng đại nhân sức ăn không nhỏ, lại thiêu một con cá. Hai người người một ngụm ta một ngụm liền đem đơn giản bữa tối cấp giải quyết. Gần nhất không đi dùng tới khóa lang phỉ nhẹ nhàng không ít, ba ngày rút ra non nửa thiên thời gian dạy cho thanh vân thảo dược cùng huyệt vị chi thức, thời gian còn lại hoàn toàn chính mình chi phối. Buổi sáng hôm nay, lang phỉ cấp thanh vân nói xong, ngày thường nếu có không rõ thanh vân liền sấn lúc này hỏi, nếu như không có cũng sẽ dọn dẹp một chút rời đi. Hôm nay có điểm đặc biệt, ngồi ở kia không nhúc nhích vẻ mặt do dự, Lăng phỉ uống lên nước miếng, ý bảo hắn có chuyện liền nói. Cái kia lăng phỉ, trong bộ lạc có hai người cũng muốn học trị liệu, bọn họ muốn cho ta hỏi một chút có thể hay không hành thanh vân có điểm chần chờ đã mở miệng. Hiện tại thời gian này cũng không thích hợp nói cái này, nhưng là kia hai người truyền hắn truyền quá lợi hại, hắn thật là chịu không nổi. Học trị liệu. Chuyện này nhưng có điểm ra ngoài lăng phỉ dự kiến, đem cái ly phóng tới bên cạnh, mở miệng hỏi, ai à? Trường lưu cùng thoại. Thanh Vân ngẩng đầu đánh giá lăng phỉ biểu tình, có thể là đã mở miệng, trong lòng ngược lại không có vừa rồi như vậy thấp thỏng. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung, hán đối lăng phỉ còn xem như hiểu biết, mặc kệ suy xét không suy xét lăng phỉ đều sẽ không hàng hồ. Bởi vì chiếu cô quá bọn họ một đoạn thời gian, lăng phỉ đối này hai người còn có ấn tượng, trong đầu lập tức hiện lên này hai người tin tức, à, hai người bọn họ a còn rất có tâm, thuyết minh ngươi mang theo đồ đệ không tồi. Này hai người là lần trước ở Ú Khê Tộc đánh lén trung bị thương trí tàn, an bài cấp Thanh Vân đương sức lao động, vẫn luôn biểu hiện rất không tồi, không nghĩ tới đào dược liệu còn đào ra cảm tình tới, muốn tiến thêm một bước đào tạo sâu, thật là không tồi. Thanh Vân có điểm không muốn thừa nhận kia hai người là chính mình đồ đệ, bởi vì kia hai người trừ bỏ này trận muốn tìm chính mình hỗ trợ đều đối chính mình hờ hững, hắn đối lăng phỉ từ trước đến nay chính là cùng cung, cung kinh kính, ai vui muốn như vậy đồ đệ a Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng là hắn trong lòng vẫn là hy vọng lang phỉ có thể đáp ứng, nhiều vài người chia sẻ, về sau lang phỉ cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Chuyện này ta thực tán thành, lần sau chuyện như vậy làm cho bọn họ tới tìm ta. Nhìn thanh vân mặt mày lập tức sáng lên tới, lang phỉ chạy nhanh đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng là việc này ta phải cùng lòng chiến thương lượng một chút, từ từ lại cho người tin nhi. Được đến lang phỉ cái này đáp án. Thanh Vân một thân nhẹ nhàng đi trở về, mới vừa mở cửa tầm mắt đã bị hai đổ người tường cấp đổ vừa vặn. Người tường, làm hắn khó chịu chính là hắn tầm mắt cùng này hai người ngược bình thể. hiện bọn họ vóc dáng cao đầu. Này hai người không phải người khác đúng là chờ tin tức trường lưu cùng thoại, này hai người cũng đã không có ngày thường kia giống như người khác đoạt hắn đồ ăn ăn giống nhau vẻ mặt hung ác, rất là vội vàng, xem ra là đợi không ngắn thời gian, mở miệng liền trực tiếp hỏi, thế nào? Lăng phỉ nói như thế nào? Lăng phỉ nói chuyện như vậy cho các ngươi chính mình đi hỏi, không cần lao sai xử ta. Đẩy hai hạ hai người không chút sức mẹ Thanh Vân cảm thấy chính mình thân là nam nhân tự tôn đã chịu thật lớn thương tổn, khẩu khí liền không thế nào hảo. Trương lưu cùng toại không có thể minh bạch đây là có ý thứ gì, càng là không thể động, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, vẻ mặt mờ mịt, đây là có ý thứ gì? Chúng ta hiện tại đi hỏi sao? Không cần. Thanh Vân Thô Thanh Thô khi nói, hắn bốn dị tưởng nhiều làm này hai người đau đầu trong chốc lát, ai làm cho bọn họ lao cho chính mình thêm phiền thoái còn một bộ theo lý thường hẳn là bộ dáng, nhưng lại sợ này hai chỉ trường vóc dáng không giải đầu vóc người thật đi tìm lang phỉ, đành phải không tình nguyện đem lang phỉ nói truyền đạn. Nga, chờ cùng tộc trưởng nói xong sẽ biết. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, một người vươn một bàn tay vô vô Thanh Vân bả vai, mặc kệ việc này kết quả thế nào. Lần này thật đến cảm ơn người A. Hai người bọn họ đột nhiên khách khí như vậy, Thanh Vân cảm giác thập phần biến lưu, sắc mặt cũng không giống vừa rồi như vậy xú. Hừ hừ nói, phía trước ta liền nói hai người nếu muốn học liền trực tiếp đi tìm lang phỉ, không cần ta từ trung gian tôn công. Lang phỉ phi thường dễ nói chuyện, có thể biết không có thể thủ đô lâm thời sẽ nói cho, không cần tưởng nhiều như vậy. Trường lưu gãi gãi đầu, sắc mặt có điểm đỏ sậm có điểm hơi thở không xong mở miệng nói. Lang phỉ thế nào chúng ta biết ta, chỉ là chỉ là không biết chúng ta có thể hay không hành, không nghĩ cho nàng gia tăng phiền thoái. Ngươi cũng biết, trước kia chúng ta còn xem như sức lực đại, bị thương về sau ước cũng không thể đi săn thú. Ngày thường hái thuốc đều chân tay vụ về, không giống ngươi như vậy nghiêm túc cẩn thận, chỉ liệu loại này tinh tế sống. Lời hắn nói có điểm loạn, nhưng là thanh vân cũng đại khái nghe minh bạch, có điểm giật mình. Giật mình chính là nguyên lai like bọn họ cũng sẽ có loại suy nghĩ này còn tưởng rằng bọn họ mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là săn thú dã man người, nguyên lai like cũng sẽ có tâm sự a, nguyên lai like bọn họ cũng sẽ cảm thấy chính mình phương diện nào đó không được a, rõ ràng ngày thưởng tốn không được, xem chính mình đều là nghiêng, giống như chặt đứt cánh tay cùng chặt đứt tóc giống nhau không có bất luận cái gì khác. Biệt, nguyên lai like cũng sẽ tưởng này đó a, cảm giác có điểm quái quái. 657 chương 657 thương lượng hai người đều tuy rằng biết lăng phỉ không có cự tuyệt, nhưng cũng không có tỏ vẻ đồng ý, cho nên trường lưu cùng thoại khó tránh khỏi có điểm mất mát. Đại đại đầu rũ, không có gì tinh thần. ngày thường trông giữ bọn họ lạnh mặt thanh vân thật là không thói quen này hai trường không thần thái mặt, chọc cằm không được tự nhiên an ủi nói, không cần như vậy không tin tưởng a. tuy rằng ngay từ đầu các ngươi hái thuốc là làm không thế nào hảo, thật nhiều dược liệu đều không hoàn chỉnh, nhưng là sao? lại không phải đều hảo sao? Lang phỉ còn khen các ngươi đảo tốc độ mau còn sạch sẽ, thích không thích hợp trị liệu loại chuyện này ta không biết như thế nào phán định, bất quá các ngươi hiện tại sức lực cũng không nhỏ a, dù sao so với ta lợi hại. Trường lưu cùng thoại hai người là thẳng tính người, cảm xúc tới mau đi cũng mau, bị thanh vân như vậy vừa nói, vừa rồi hề vải liền đảo qua mà quang, khôi phục ngày thường thần thanh khí sảng bộ dáng, lại lần nữa vô vỗ thanh vân bả vai tỏ vẻ cảm tạng. Xem ngươi ngày thường xú một khuôn mặt còn tưởng rằng đối chúng ta không hài lòng đâu, nguyên lai like không có à, ha ha ha ha, sức lực so ngươi cực kỳ đương nhiên, nhìn xem ngươi này gầy thành cái dạng gì, ăn nhiều một chút đi, tiểu tâm đi ra ngoài bị. Phong quát chạy. Thanh vân đờ đẫn lau sạch chính mình trên mặt vẩy ra thượng giọt nước miếng, rất muốn chịu chính mình hai bàn tay, quản bọn họ đi tìm chết ta. nay hà còn không có quá đâu liền bắt đầu rút ván quả nhiên không thể cho bọn hắn nửa cái sắc mặt tốt. Nếu là trước đây, lang Vĩ khẳng định tưởng đều không cần tưởng liền đáp ứng rồi, càng nhiều người có thể mau chóng nắm giữ thảo dược chi thức đối với bộ lạc tới nói là chuyện tốt, hiện tại nàng cũng là như vậy tưởng, nhưng là việc này cùng với nói cùng lòng chiến thương lượng không bằng nói là đến cùng lao hiến tế tham thảo, hiến tế trưởng quản bộ lạc hiến tế hoạt động cùng trị liệu, nàng cùng thanh vân là ở bộ lạc xác nhập trước liền vẫn luôn làm phương diện này, tiếp tục đi xuống cũng không. Dì đáng trách, hiện tại này khối yêu cầu biến động nói đến cùng Lao Hiến Tế cầu thông mới được. Đem sự tình cùng Long Chiến vừa nói, Long Chiến nhìn nàng một cái, việc này bao ở trên người hắn, cuối cùng vẫn là hai người cùng đi tìm Lao Hiến Tế. Lao Hiến Tế suy xét cũng chưa suy xét liền đáp ứng rồi, cùng Lăng Phỉ nói về sau loại chuyện này nàng trực tiếp làm chủ là được, ngay bên cạnh mới vừa rất ngoài ý muốn. Bởi vì trước kia ở cự nhân tộc chọn lựa học tập thảo dược cơ bản liền định ra tới là đời sau hiến tế, cho nên thập phần thận trọng, có không ít người tỏ vẻ ra ý nguyện nhưng lao hiến tế đều không có nhà ra, hiện tại bộ lạc đã có lao hiến tế, lăng phỉ cùng thanh vân, còn muốn càng nhiều người học tập trị liệu, kia về sau hiến tế. Người được chọn muốn như thế nào định? Mới vừa không hiểu đến che giấu chính mình cảm xúc, thẳng đến lăng phỉ cùng Long chiến rời đi còn đều là vẻ mặt khó hiểu. Lào hiến tế nhìn hắn kia trương ngốc lăng mặt, có cái gì tưởng không rõ, lang phỉ trị liệu chi thuật như vậy lợi hại, nàng nguyện ý nhiều giáo nói đối bộ lạc tới nói là chuyện tốt. Chính là, về sau hiến tế người được chọn vừa định muốn nói hiến tế người thừa kế sự tình, lại cảm thấy chính mình nói lời này có điểm vượt qua, bất quá nói đến này phân thượng ý tứ đã thực sáng tỏ. lao hiến tế liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía bông tuyết phất phới bên ngoài. Cái này căn bản không cần lo lắng thân là hiến tế, hắn biết cái này thân phận ý nghĩa cái gì, có Long Chiến cùng Lang Phỉ ở căn bản không cần lo lắng lực ngưng tụ vấn đề, đời kế tiếp hiến tế vấn đề cũng không quan trọng. Mới vừa nghe cái hiểu cái không, lão hiến tế nói không có việc gì hắn cũng liền cảm thấy không có việc gì. Này hai thiên, bộ lạc người trẻ tuổi có điểm không tầm thường, cắt xoa tay hầm hẹ, nhìn có điểm kích động, hỏi bọn hắn chuyện gì, một đám hắc hắc cười xả bảy xả tám. Bởi vì vội vàng cân nhắc các loại ăn, đại gia cũng đều không có để ý, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, một hàng năm mươi nhiều người lặng lẽ ra bộ lạc, cũng không biết bọn họ hứa hẹn cái gì chỗ tốt, thủ vệ nhóm miệng đều bế gắt gao. Theo lý thuyết loại tình huống này hẳn là hướng trong tộc thông báo, nhưng là tộc trưởng đại nhân lãnh, ai dám nói một cái không tự à, cho nên thẳng đến bọn họ buổi chiều trở về, Lao Hiến Tê mới biết được bọn họ đi ra ngoài, mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau. Trải qua lâu như vậy tới nay ma hợp đại gia đã có thể làm được một bên nghe lão hiến tế răn dạy một bên ở trong lòng tưởng chính mình sự tình cái gì đều không chậm trễ có cái tưởng quá nhập thần cười trộn một chút bị lão hiến tế chảo cái hiện hành sau đó chính là một đốn đồ ập xuống thoá mạn, tưởng cái gì đâu có thể hay không thành thật điểm lớn như vậy tuyết thiên cũng dám tiến rừng rậm có phải hay không ngại sống quá dài nếu là không cẩn thận gặp phải kiếm thức ăn dã thú làm sao bây giờ? quả thực là hồ nháo. Mọi người vẻ mặt thụ giáo gục đầu xuống, yên lặng xoa xoa đông lạnh chết lặng tay, trong lòng tưởng chạy nhanh kết thúc đi, vội một ngày, mệnh chết kiếp, trở về còn phải chia của đâu, chúng ta đều biết sai rồi, về sau nhất định làm càng ẩn nấp điểm, tận lực không bị phát hiện. Nếu lao hiến tế biết bọn họ như vậy tưởng khẳng định đến khí hộp máu, nhưng sinh khí về sinh khí cũng không có cách nào, thượng bất chính hạ tắc loạn, vốn dĩ một đám quỷ tâm nhãn tử liền nhiều. Hơn nữa Long Chiến cái này làm tộc trưởng đi đầu liền càng có cậy vô khủng, quả không được cũng mặc kệ, Lao Hiến Tế thở phì phì đem người bắn cho đi rồi. Ở tề eo thâm trên nền tuyết đi rồi ban ngày, ăn ban ngày đông lạnh, trở về lại bị mắng một hồi, từ Lao Hiến Tế kia bị đuổi ra tới, đại gia thật sâu hút khẩu lạnh đến xương không khí, cảm giác toàn thân thoải mái, sau đó dơ chân chạy lên, kia tư thế thật giống như vãn đi trong chốc lát thịt liền không có giống nhau. Tuy rằng như vậy so sánh có điểm quá lộ liêu, bất quá sự thật kỳ thật chính là như vậy. Một đám người ở tuyết trong phòng đêm ngày này chiến quả cấp điểm trung bình, dư lại một bộ phận khao cấp hỗ trợ thủ vệ nhóm, sau đó vô cùng cao hứng về nhà. Long giã chính là một đám sung sướng khổ bức chung một viên, phân đổ vật lúc sau cũng chưa về nhà, cao hứng buôn ô linh ra đi, kết quả tới rồi nơi đó ô linh không ở, đi ra ngoài Huy gà rừng. Lòng tràn đầy vui mừng Long giã không nói hai lời xoay người liền đi, bay nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Còn chưa tới cổng lớn, rất xa liền nhìn đến vài người tiến vào, hắn ánh mắt hảo sử, liếc mắt một cái liền thấy được ô linh ở bên trong, thẳng tắp vọt qua đi. Những người khác đều biết Long giã cùng ô linh quan hệ, xem hắn lại đây đều biết điều cùng ô linh táo biệt, chờ đến người đều đi rồi, Long giã hiến vật quý giống nhau từ phía sau đem đổ vật đưa tới ô linh trước mắt, cho ngươi. Cái gì? Ô Linh còn không có phản ứng lại đây, Long Giã đem đổ vật hướng nàng trong tay một tắc liền đi rồi, đi rồi đại khái 5-6 bước, lại bỗng nhiên chuyển qua tới, hướng Ô Linh hô, chạy nhanh trở về đi, bên ngoài quá lạnh, không cần lại đông lạnh bị bệnh. Ngươi còn không có nói cho ta bên trong là cái gì Ô Linh với tay tưởng đem Long giá cấp kêu trở về, nhưng nhìn đến giỏ che đổ vật về sau thanh âm chậm rãi hàng xuống dưới, ở trên nền tuyết ngơ ngác đứng nửa ngày. Một bên trở về đi, Long dám một bên ở trong lòng phỉ nổ chính mình, hẳn là lại cùng ô Linh nói nói mấy câu đem người đưa trở về lại đi, chính mình vừa rồi như thế nào liền túng, xem cũng chưa dám nhiều xem ô Linh vài lần, ai, vốn đang trông cậy vào lần này có thể cùng ô Linh khôi phục đến theo trước giống nhau quan hệ. 658 chương 658 tín vật Ô Linh biểu tình hoảng hốt về đến nhà, mới vừa vào cửa, nàng A ca liền thò qua tới. Trong ánh mắt lóe hừng hực tò mò ánh lửa, em gái, vừa rồi long dã lại đây tìm ngươi, giống như có việc gấp Bởi vì trong óc bị chuyện khác chiếm cứ, lang phỉ phản ứng có điểm chậm chạm, nửa ngày gật gật đầu, ừ một tiếng, ta vừa rồi gặp được hắn. Nàng như vậy vừa nói nàng A-ca liền càng không chế không được kia viên bắt quái chi tâm, truy vấn nói, chuyện gì à? Hắn đi theo ô linh hướng bên trong đi, tự nhiên liền nhìn đến ô linh để dỏ che, hướng bên trong vừa thấy. Không khỏi hoa một tiếng, là tuyết quả à, hắn thế nhưng lộng tới nhiều như vậy. Long dã khi nào đi, thế nhưng không kêu ta. Quá không nghĩa khí. Ô Linh đi thời điểm nhưng không mang rổ, không hề nghi ngờ, này tuyết quả là long giã cấp Ô Linh. Ô Linh không biết như thế nào trả lời, túi đầu nhìn giỏ tre bên trong nằm trắng thuần sắc trái cây, trong lòng rung quá một tia nhiệt lưu. Đem A-ca đuổi đi, Ô Linh nằm đến ra thú thượng tấm mắt vẫn luôn không có rời đi đầu gỗ ngăn tủ mặt trên giỏ tre, suy nghĩ mơ hồ không chừng, trong chốc lát nghĩ đến cái kia nhìn người khác hoan thiên hỷ địa an tuyết quả nho nhỏ chính mình, trong chốc lát lại phản phất nhìn đến cái kia tuyết thiên chạy ra đi bị Long Huyền Đại Thúc trào trở về một đốn đánh Long Giã, trong chốc lát lại nghĩ lại tới đứng xa xa nhìn Long Giã chính mình. Nguyên lai like hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, vẫn duy trì một cái tư thế không biết qua bao lâu, bả vai đều áp toan. Tô Linh như cũ luyến tiếc đem tầm mắt rời đi, kỳ thật nàng đã sớm tha thứ Long Giã, ở hắn không màng tất cả nhào hướng chính mình thời điểm, ở hắn dùng thân thể của mình chặn lại công kích của địch nhân thời điểm, nàng phát hiện cùng mất đi Long Giã so sánh với chính mình chịu đựng những cái đó thống khổ đều không coi là cái gì, đúng vậy, nàng trong lòng đã sớm không hề oán trách Long Giã. Long Giã mơ màng hồ đồ về tới ra, Long Bác hỏi hắn, không phải cùng tộc trưởng đi trích tuyết quả sao? Đồ vật đâu? Bởi vì chính mình vừa rồi biểu hiện mà ảo náo long giã đầu cũng không nâng trả lời. Ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Ngày thường không thấy ngươi ăn một cái giã quả. Ngươi quản ta muốn tuyết quả làm gì? Đồ vật đâu? Long bác tức giận nói. Long giã buông tay, tặng người. Ngươi đều cấp ô linh. Long bác mở to hai mắt nhìn, tuyết quả thập phần thưa thớt. Mất công có long chiến trước tiên giấm hào điểm, mang theo đại gia trực tiếp đi tuyết cây ăn quả. Bọn họ lần này đi hái được không ít, một người ít nhất đạt được 7-8 cái, hắn cùng Long Giá hai người thêm ở bên nhau chính là mười mấy cái, Long Giá thế nhưng tất cả đều cấp Ô Linh cầm đi. Ta nhớ rõ ta cho ngươi nói qua ta muốn tuyết quả hữu dụng. Long Bác nổi giận đùng đùng hướng về phía Long Giá gần từng chữa một mở miệng nói, "Phải không?" Long Giá không chút để ý trả lời, "Ta quên mất, lúc ấy trong óc cũng không tưởng nhiều như vậy." Nếu chính mình lúc ấy có thể bình tĩnh một chút, Hảo Hảo cùng ô Linh nói trong chốc lát lời nói, cũng không cần sớm như vậy trở về nghe Long Bắc cái này lớn rộng. Nếu này không phải chính mình thân đệ đệ Long Bắc thật muốn đem hắn sách đi ra ngoài chắt đến trong đống tuyết làm hắn tỉnh tỉnh, nhưng là xem hắn như vậy tổng cảm thấy đã thư thảm, Long Bắc chỉ có thể nhận xui xẻo, tính toán đi nơi nào lại lộng mấy cái. Lúc này vẫn luôn ở vào một bãi bùn lầy giống nhau Long Giã nhưng thật ra thanh tỉnh điểm, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Hai tay dùng sức một phách, ngươi nếu là muốn ta lại đi cùng Ô Linh kia một chuyến thuận tiện đem vừa rồi thật tốt nói ra. Long Bác trực tiếp dùng tay ấn hắn bả vai đem hắn ấn trở về, trên mặt cũng không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Được rồi, ta từ bỏ, ngươi cũng đừng đi cho ta mất mặt, tặng người đồ vật lại phải về tới, ngươi cũng thật dám tưởng a. Không sai, Long Chiến mang theo bộ lạc tuổi trẻ tiểu tử nhóm chuyên môn chạy đến bên ngoài hái được một lần kết quả. Kỳ thật tuyết quả ăn ngon không thể ăn này đó các nam nhân cũng không biết, bởi vì thứ này thừa thớt hơn nữa nữ nhân thích ăn, cho nên liền tính là vận khí tốt được đến cũng không có bọn họ phân. Long chiến ở cùng tuyết lang cùng nhau tuyết thiên ra tới thông khí thời điểm ăn qua, kia hương vị cũng không có cho hắn lưu lại cái gì ấn tượng, trên thực tế, trừ bỏ thịt bên ngoài. Tộc trường đại nhân rau dại cùng dã quả ở trong mắt hắn đều là giống nhau. Các nam nhân ham thích mạo nguy hiểm trích cái này kỳ thật đều là vì lấy lòng bạn nữ hoặc là người trong lòng, đặc biệt là những cái đó sắp muốn triển khai thế công. Tuyết quả là phi thường có tượng trưng ý nghĩa cầu hái tín vật, chỉ cần ở giá lệnh tuyết thiên tài sẽ kết quả thành thủ. Thưa thất lại chân quý, nam nhân mạo sinh mệnh nguy hiểm ra ngoài ngắt lấy chẳng những khảo nghiệm hắn đối người trong lòng tâm ý cũng. Khảo nghiệm nam nhân năng lực không có vài phần năng lực nam nhân là vô pháp ở băng thiên tuyết địa chung tìm được tuyết quả cũng bình an trở về, cho nên cơ bản được đến tuyết quả nữ nhân đều gật đầu, cho nên nam nhóm người biết rõ thực gian nan như cũ đối tuyết quả thực cùng nhiệt. Ở lang phỉ lúc này Long Chiến cũng không nghĩ ra đi, ngẫu nhiên nghe Long giá bọn họ trong lén lúc nói, hắn cũng động tâm, cũng muốn làm lang phỉ nếm thử, không nghĩ tới đi người nhiều như vậy, cuối cùng liền biến thành hắn mang theo đại gia đi. Mặc kệ quá trình thế nào, Nhìn đến lăng phỉ mở to hai mắt nhìn tuyết quả bộ dáng, tộc trưởng đại nhân trong lòng tỏ vẻ thực vừa lòng, sang năm tiếp tục. Bởi vì có cái miệng không lao ca, Ô Linh ca cùng A mâu thực mau liền biết long giã đưa tuyết quả sự tình. Hai người đều rất cao hứng, Ô Linh đem tuyết quả lấy ra tới ăn thời điểm, một bên hiếm lạ nhìn nửa ngày một bên đau lòng ăn một cái, đầy miệng thanh hương. Chỉ ăn một cái, không chịu lại ăn nhiều, Ô Linh chính mình cũng là... Thịt quả ở trong miệng hàm hóa mới nuốt xuống đi, trong lòng ngọt tư tư, có người thực hiện hắn nhiều năm hứa hẹn, nàng cũng hy vọng hoàn thành bọn họ hai người tâm nguyện. Bởi vì nào đó không cần nói cũng biết nguyên nhân, hai ngày này trong bộ lạc tràn ngập một cổ kỳ lạ hơi thở, nói như thế nào đâu, lớn như vậy phong tuyết cũng ngăn không được tuổi trẻ cả trai lẫn gái ra tới đi lại, nhìn làm người có loại giống như Tuyết Thiên muốn quá khứ hảo giác. Lực Liên cũng thu được đến từ lực dịch tuyết quả Tuy rằng nàng ăn qua mấy cái, nhưng là lúc ấy cái gì cũng không biết. An lúc sau ôm lực dịch cổ các loại làm lũng. Hiện tại tình huống hoàn toàn bất đồng, thân phận thay đổi, tiếp thu cái này ý nghĩa cũng không giống nhau, cho nên đồng dạng là tuyết quả. An đến trong miệng hương vị giống như cũng bất đồng, khu khu. đương nhiên, ăn xong rồi tỏ vẻ cảm tạ phương thức cũng bất đồng, kêu kêu một cái mặt đỏ tim lợp, Lúc này lực liên trong lòng liền. Vạn phần cảm kích còn hảo nàng hai còn cùng a phụ a mẫu cùng nhau trụ. Nếu không chính mình bị ăn xương cốt đều không dư thừa hạ đi. Nghe được bên ngoài thật mạnh ho khăn thanh. Lực liên đỏ mặt đem lực dịch đẩy ra đi. Lực dịch không có hồi chính mình phòng. Đi vào bên ngoài. A phụ hắc mặt nhìn hắn. lược dịch cười ngồi xuống. A phụ gần nhất vẫn luôn cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau. Thật cao hứng. Có thể tiếp tục cùng ngươi cùng A mẫu còn hữu lực liên ở bên nhau. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Nhìn hắn mặt. Lực nung này mặt như thế nào cũng kéo không nổi nữa, không nói chuyện, vô vô bở vai của hắn, như nhau hắn từ trước mỗi ngày làm như vậy. 659 chương 659.000 mễ Bởi vì tuyết quả, trong bộ lạc tràn ngập kia sợi ái mỗi hơi thở lại dày đặc vài phần, thành đôi nhập đối chỗ nào cũng có, xem nhẹ một đám đông lạnh trắng bệnh sắc mặt, thật làm người sai cho rằng tuyết thiên đã qua đi, lạnh leo gió lạnh cùng đến xương băng tuyết cũng chưa có thể ngăn trở trụ. Thạch nghiền làm tốt, lang phỉ lo lắng quá lớn thạch nghiền sẽ đem gạo nghiền nát, làm thời điểm thạch nghiền thể tích liền khống chế một chút, kết quả bảo thủ có điểm quá mức. Một mét rất cao thạch nghiền so trong tưởng tượng muốn hiệu xuất thấp, mặc dù là như vậy cũng không hề có ảnh hưởng mọi người tâm tình. Nhìn kim hoàng sắc gạo ở thạch nghiền một lần một lần nghiền áp hạ vỡ ra, áp quá mấy chục vòng, thổi rất mặt trên một tầng khinh phiêu phiêu làm sát, lộ ra phía dưới trắng tinh trong suốt. Gạo Tho như vậy trong phòng phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô, công cụ không thế nào cấp lực, làm thạch nghiền thời điểm pha phi không ít công phu, vì có thể sớm một chút dùng tới cái này, đại gia cũng là rất đua, hiện tại rốt cuộc thành công, đều cấp đi đẩy, vẻ mặt tự hào cùng kiêu ngạo. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, cho nên đại gia đối đồ ăn coi trọng cũng không giống tầm thường, bởi vì phía trước tuyệt đại bộ phận đồ ăn đều nơi phát ra với đi săn, đại bộ phận hiến tế cũng đều quay chung quanh săn thú. Hiện tại tình huống thay đổi, mắt thấy gieo chồng cũng sẽ trở thành bộ lạc trọng yếu phi thường đồ ăn nơi phát ra, cho nên thạch nghiền thực nghiệm cũng được đến ra ngoài lang phỉ ngoài ý muốn coi trọng, lấy lao hiến tế cầm đầu tộc nhân cử hành rất là long trọng tế bái hoạt động. Hiến tế xong việc thật nhiều người đều mau đông cứng, cứ như vậy còn không chạy nhanh trở về, chạy vào tham quan thạch nghiền cùng mới vừa nghiền tốt gạo, lòng hiếu kỳ thật là quá nặng. Thạch nghiền bị đặt đến một cái phòng trống bên trong. Trong phòng kế hoạch phóng bốn cái giống như vậy Thạch Nghiễn, cái thứ nhất đã thành công, còn thừa ba cái cũng chính là thời gian sự tình. Hiện tại Thạch Nghiễn chung quanh tất cả đều là người, có xem Thạch Nghiễn, có xem trắng bóng gạo, cái cọ ồn nào, không, khí nhiệt liệt thực. Lang Vị cùng Long Chiến đứng ở tận cùng bên trong, nàng hiện tại bụng đại tại đây loại trường hợp có điểm cố hết sức, Long Chiến một bên cùng Lao Hiên Tê nói sự tình cánh tay dài đem nàng hợp lại ở chính mình phạm vi bên trong. Hắn bốn dĩ không nghĩ lang phỉ lại đây, nề hà không lay chuyển được lang phỉ, cho nên chỉ có thể phân một bộ phận tinh lực tới chiếu cố một chút. Tuyết thiên lý, các nữ nhân có cũng đủ thời gian tới giống nhau giống nhau nghiên cứu phấn đồ ăn, trong đó hành thái bánh, bánh nhân thịt, bánh bao, màn thầu, mì sợi thâm chịu quảng đại tộc nhân yêu thích, tinh tế vị cùng kia cổ ẩn ẩn thanh hương chinh phục nam nhân cùng nữ nhân dạ dày. Đã có không ít người hướng long chiến cùng lao Hiên tế kiến nghị đem kia khối phân cây ăn quả cấp vòng lên, sau đó ở bộ lạc phụ cận vẽ ra một tảng lớn đất trống tới trồng trọt phân cây ăn quả, có thể dự đoán đến. Không dùng được bao lâu, đồ ăn đã không phải cái gì vấn đề. Đại gia đối phân có bao nhiêu yêu thích đối lăng phỉ ánh mắt liền có bao nhiêu tin phục. Ở lang phỉ đưa ra gạo là cùng phân giống nhau thuộc về chạy song song với quan trọng đồ ăn so đối loại này chưa từng có gặp qua thực vật có nồng hậu hứng thú, cho nên hôm nay lần đầu tiên nghiền mễ, trong bộ lạc cơ hồ năng động đều tới. Nấu mễ là hiến tế nghi thức cuối cùng một bước, liền ở nhà ở đất trống giá khởi nồi, lang phỉ cùng long chiến thân thủ đem mới mẻ gạo rửa sạch sẽ, sau đó ngã vào đảo trong nồi, lại hướng trong nồi pha nước, thêm xài, đỏ bừng ngọn lửa đen tuyển đáy nồi. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú vào này khẩu nồi to, kính sợ nhiều hơn kinh hỉ. Không biết lư sơn thật mà mù, chỉ duyên đang ở núi này chung. Biết bên người biến hóa mọi người thường thường không rõ loại này biến hóa có bao nhiêu kinh người, lang phỉ cũng là như thế, nàng một lòng tìm kiếm ngũ cốc hoa màu cùng với hết thể có thể nhập khẩu đồ ăn. Đương nhiên cho rằng không đơn thuần chỉ là muốn ăn thịt càng muốn ăn lương thực, cho nên tận hết sức lực tìm kiếm. Nói cao lớn thượng điểm là nỗ lực cải thiện bộ lạc cẩm thực kết cấu, dân di thực vi thiên, nói tục điểm chính là đồ tham ăn tinh thần vĩnh viễn lưu truyền, cũng không có ý thức. Được này đó phát hiện bản thân ý nghĩa cái gì, thẳng đến bao nhiêu năm sau, này phiến thổ địa quật khởi đại lục độ cao văn minh, nàng tìm kiếm gạo cùng phấn sự tích bị hậu nhân tán dương, bị dự vì văn minh kiên cố nhất hòn đá tảng hiện tại mọi người không hề hay biết. Ở mọi người lửa nóng tầm mắt nhìn chăm chú hạ. Ngọn lửa càng lúc càng lớn, theo trong nồi nhiệt khí bốc hơi, một cổ khó có thể miêu tả hương khí từ đảo trong nồi phát ra, cùng phân chín hương vị bất đồng, này cổ hương vị càng như là mùa mưa trời nắng thời điểm, ánh mặt trời, cỏ dại, dã quả, con sông, cây cối hỗn hợp đến cùng nhau hương vị, nhiệt liệt tới mát, bừng bừng sinh cơ, thuần hậu mùi hương chui vào lỗ mũi, câu dẫn bụng phát ra khát vọng kêu to. Sau đó trong phòng vang lên một mảnh bụng thầm thì kêu thanh âm. Hết đợt này đến đợt khác, liên miên không dứt. Lăng phỉ yên lặng bắt tay ấn ở trên bụng, trên mặt làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, trong lòng thập phần thẹn thùng, khu khu, đói có điểm mau. tuy rằng nàng hôm nay tưởng uống điểm cháo, nhưng là buổi sáng tốt lành xấu cũng lót điểm đổ vợ. Điền không giấu vết về phía sau lui một bước, trên mặt có điểm không được tự nhiên, gần nhất hắn vẫn luôn cảm thấy không có gì ăn uống, quang ăn không thế nào động cả người không dễ chịu. Không nghĩ tới người được cái này hương vị thế nhưng thất thố. Đương nhiên, chung quanh đại gia bụng phần lớn ở kêu hắn cũng không có như vậy rõ ràng. Hơn nữa nhất vang rội chính là đứng cách đào nổi gần nhất Lao Hiến Tế, nhưng hắn vẫn là vô pháp làm được giống Lao Hiến Tế như vậy thản nhiên. Trong nổi phiên hoa lúc sau hương vị càng thêm nồng đậm, đại gia đã lộ ra gấp không chờ nổi biểu tình. Đã thật lâu vô dụng loại này cái nổi cơm lăng phỉ lại đợi trong chốc lát. Hiện tại cái này trường hợp cũng không thể giống ở nhà như vậy múc điểm nếm thử lạn không có, nhiều nấu nấu đi. Chín về sau chờ đợi thời gian giống như thập phần dài lâu, lang phỉ ở trong lòng mặc niệm thời gian, ước chừng sôi 20 phút tả hữu hướng lao hiến tế gật gật đầu. Sau đó lao hiến tế sai người cẩn thận đem trong nồi cháo thịnh phong đến bãi thành một loạt chén gốm bên trong, nhìn kia tinh ánh dịch thấu gạo, lang phỉ âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực khống chế chính mình đứng mất mặt. Nấu chín sau gạo càng thêm no đủ, so nàng phía trước ăn qua gạo đều phải lớn hơn một chút, ở lao hiến tế hiệu lệnh hạ hàng phía trước mọi người rốt cuộc có thể nhấm nháp, lang phỉ bưng lên tới ăn một ngụm, không có suốt ruột nuốt xuống đi, tinh tế ở trong miệng nhấm nháp, nhập khẩu hương vị thơm nồng, gạo mềm mại, nhai vài cái cảm giác được một cẩu ngọt lành hương vị, thật sự ăn rất ngon. Giống nhau nói đến, gạo chất lượng cùng thủy chất cùng thổ nhưỡng có quan hệ mật thiết. Kiếp trước Đông Bắc gạo chính là bởi vì này hai điều kiện mà nổi tiếng, mà lang phỉ cảm thấy hiện tại ăn cái này mẹ hương vị càng dai, chân chính nguyên sinh thái gạo, một bên ăn, lang phỉ suýt nữa muốn chạy xuống nước mắt, đã hơn một năm, nàng rốt cuộc ăn đến gạo, thật là ăn quá ngon. Những người khác cũng thực khiếp sợ, nhưng là không có lang phỉ nội tâm đánh sâu vào lớn như vậy, bọn họ trước kia không có ăn qua, chỉ là đơn thuần cảm thấy ăn ngon đến không được. Mà lang phỉ còn muốn hơn nữa mất mà tìm lại vui sướng, giống như là hậu thiên mù người so trời sinh không thể nhìn đến người càng thống khổ, bởi vì bọn họ đã từng biết quan minh, bởi vậy có thể thấy được một chút. 660 chương 660 đã lâu. Long Chiến, Lao Hiến Tế, Lang Phỉ, Duệ còn có bộ lạc mặt khác thân phận đặc thù người ở Hiến Tế hoạt động chung uống trước cháo, chờ đến Hiến Tế xong, mọi người xem trong nội dư lại đại bộ phận cháo hai mắt mạ quang. Được đến Lào Hiến Tế cho phép sau vừa mới bắt đầu phân phát, thức mau một nồi cháo liền thấy đế, sau đó lại lần nữa tẩy mẹ thêm thủy, không còn đếm đến người mắt trông mong nhìn chờ. Ở bất chi bất rất chung, bộ lạc phân phát đồ vật trình tự có vi diệu biến hóa, trước kia bởi vì đồ ăn khan hiếm, sở hữu đồ vật tất cả đều là trước tử vì bộ lạc trả giá khá lớn thợ săn nhóm bắt đầu phân phát, bọn họ đại biểu cho bộ lạc mâu cùng thuẫn. Tuy rằng đối lao nhân cùng nữ nhân tới nói có điểm tàn nhẫn, nhưng là vì bảo tồn thực lực chỉ có thể như vậy, cho tới nay sở hữu bộ lạc đều là kéo dài như vậy truyền thống, có lẽ là bởi vì long chiến ban đầu cùng phi long bộ lạc nháo bẻ là bởi vì lao liệp thủ nguyên nhân, lại hoặc là bởi vì hiện tại đồ ăn không có phía trước như vậy khẩn trương, hiện tại viêm hoàng bộ lạc phân phối đồ vật đại đa số đều là chức từ lao nhân bắt đầu. Điểm này từ tuyết thiên tới nay phân cá á phân cháo đều có thể xem ra tới, đối với biến hóa này, lang phỉ rất là thích nghe ngóng. Bởi vì muốn lưu đại bộ phận gạo đương hạt giống sang năm gieo trồng, cho nên lần này hiến tế hoạt động chỉ có thể làm đại gian đếm thử mới mẻ. Lang phỉ thập phần quý trọng uống xong chính mình này chén, mới vừa đem chén gốm bông, trước mắt lại nhiều một chén cháo, chàn đầy, cơ hồ không như thế nào động, không cần ngẩn đầu lang phỉ cũng biết là ai. Trước mắt này đôi tay thật sự là quá quen thuộc. Andy, đi. Tộc trưởng đại nhân túi đầu nói, cầm chén hướng lang phỉ phương hướng lại đẩy đẩy. vẻ mặt ta ăn không quen thứ này biểu tình. Lang phỉ cười cười, chân bóng trên mặt tràn đầy đều là hạnh phúc, cũng không có vạch trần biệt nữ tộc trưởng đại nhân thiện lương nói dối, không tiếp cái kia chén, tìm cái muỗng gỗ, chính mình uống một ngụn, sau đó múc một mua đưa tới nam nhân bên miệng, long chiến không núc đích, lang phỉ cũng không thu xoay tay lại. Qua mười mấy giây, tộc trưởng đại nhân thỏa hiệp, túi đầu uống một ngụm cháo, lang phỉ vừa lòng chính mình uống một ngụm, sau đó lại uy thực một ngụm, liền lòng chiến tay. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm đem một chén lớn cháo cấp uống hết, lang phỉ thập phần không tiền đồ đánh cái nho nhỏ cách, nhìn chăm chăm vào nàng xem lòng chiến lập tức lộ ra vừa lòng thân sắc. Hai người không hề hay biết tu ân ái hành vi hồ ở đây độc thân cẩu nhóm vẻ mặt đang ở tim gan cồn cào tìm kiếm bạn lữ tuổi trẻ thợ săn nhóm yên lặng quay đầu đi, cần thiết đến nắm chặt thời gian, tha rằng chỉ uống nửa chén. Không nghiền quá nhiều, cũng liền không sai biệt lắm đủ trong bộ lạc mỗi người uống một chén, vẫn là một nửa gạo một nửa canh, mặc dù là như vậy mọi người đều biểu hiện thập phần thỏa mãn, trong chén cùng liếm quá giống nhau, quang không thể tưởng tượng, xem đại gia còn đều một bộ chưa đã thèm bộ dáng, Lao Hiến tế chần chờ một chút. Vẫn là làm người đem bắp lấy tới mấy sọt nghiền thành nửa toán nấu. Bắp thị phi đem dẫn người đi rừng rầm tây nam phương hướng hái về Ở nguyên lai cự nhân tộc địa Bàn, trải qua nhiều năm như vậy sinh trưởng đã hình thành không nhỏ một mảnh So gạo sinh sản nhiều không biết nhiều ít lần Thu hoạch lúc sau bạo phơi vài ngày sau thu hồi tới Ở lưu loại phương diện lang phỉ cùng lao hiến tế giống nhau cẩn thận Hôm nay cũng chính là nhìn cao hứng mới lấy ra tới Ngày thường là không quá khả năng Lao hiến tế khó được khẳng khái một hồi, đại gia hoan thiên hỉ địa ăn một đốn bắp cha cơm, mọi người ăn cảm thấy mỹ mãn. Lang phỉ có điểm đáng tiếc, không nấu quá thủ, có điểm tăng gấu. Nếu có thể ma thành mặt khả năng càng tốt điểm. Bất quá hương vị vẫn là không tồi. Trong vòng một ngày ăn đến chân chính mẹ cung bắp, thật sự là quá hạnh phúc. Ăn xong rồi, đại gia mồm năm miệng mới bắt đầu thuyết minh năm gieo trồng sự tình, kiến thức đến khoai tây, khoai sọ, so, bắp, phấn quả, gạo lúc sau. Không riêng nữ nhân, các nam nhân cũng coi trọng lên gieo chồng sự tình, như vậy khá tốt. Tuyết hóa lúc sau sửa sang lại mà thời điểm liền hảo phân phối công tác. An cái gì thời điểm, lang phỉ nhìn đến lực liền cùng lực dịch hai người đứng chung một chỗ, xem kia thân mật bộ dáng không cần hỏi cũng biết hai người hòa hảo, trong lòng rất là thế lực liền cao hứng, lực dịch can đảm cẩn trọng cùng tùy tiện lực Liên tính cách vừa lúc bổ sung cho nhau. Có thể tưởng tượng về sau hai người chính thức ở bên nhau lúc sau là bộ rắn gì, hẳn là qua không bao lâu là có thể làm hỷ sự lạc. Không, hẳn là bộ lạc sẽ nên đón rất nhiều hỷ sự lăng phỉ nhìn một đôi đối hoặc biệt nưu hoặc hài hòa thanh niên nam nữ trong lòng nghĩ. Tuyết quả mị lực quả nhiên rất lớn A. Bạch kiều nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt hảo hảo nghỉ ngơi cái này quy định, nàng kia phân đồ ăn từ long hoa mang về, lăng phỉ tiện đường đi nhìn một chuyến. Bạch Kiều tình huống so mới vừa phát hiện mang thai thời điểm hào rất nhiều, nhưng tạm thời còn không thể lạc quan. Tuyết thiên ban ngày cùng ban đêm giới hạn cũng không rõ ràng, mỗi ngày có đủ loại sự tình làm, nhật tử quá phi thường mau, đương lang phỉ cảm giác bụng nhỏ bên trong có rõ ràng hạ truy tình huống khi bên ngoài phong tuyết có hơi tệ dấu hiệu. Lang phỉ cũng không có đỡ để kinh nghiệm. Căn cứ lăng nhã cùng mặt khác từng có sinh dục kinh nghiệm thím nhóm nói nàng loại tình huống này đại khái còn có 10 ngày tả hữu là có thể sinh, cùng lăng phỉ phỏng trừng thời gian cũng không sai biệt lắm, từ trong bụng có tiểu ra hỏa về sau lăng phỉ vẫn luôn thực chú ý thân thể của mình chẳng huống chính là tuyết thiên cũng bảo đảm nhất định lượng vận động, nàng đối chính mình hiện tại tình huống thân thể rất có tin tưởng, bản thân lại nắm giữ một ít phương diện này tri thức, không phải thực khẩn trương. Nhưng thật ra gia tộc nàng lớn lên người có điểm đứng ngồi không yên, cùng trong bụng tiểu gia hỏa hố động thời điểm thế nhưng thất thần rất nhiều lần, tiểu gia hỏa cũng là cái ngạo tiểu, không cùng hắn chơi, sớm đi ngủ, lang phỉ nhưng thật ra có thể khoan khoái một ít. Buổi tối hai người nằm ở ấm áp gia thú, suốt một buổi tối, lang phỉ tay vẫn luôn đều không có bị bung ra, nàng lần đầu tiên ý thức được nguyên lai long chiến chẳng những là đang khẩn trương, càng là ở sợ hãi. Đến nỗi sợ hãi cái gì lăng phỉ trong lòng minh bạch, nghĩ ngày mai cùng lòng chiến nói nói, mơ mơ màng màng ngủ phía trước còn nhớ thương chuyện này, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại cũng nghĩ đâu, kết quả chưa kịp nói đã bị bên ngoài bén nhọn cốt tiếng còi cấp đánh gãy. Sáng sớm, thủ vệ nhóm một bên đánh ngáp một bên nấu sương cốt, đột nhiên cảm thấy bên ngoài động tinh có điểm đại, sau đó cảnh giác cầm vũ khí ra tuyết phòng, trải qua đêm qua nghỉ tạm, phong tuyết chậm rãi ngừng lại. Vốn dĩ hôm nay hẳn là cái khó được sáng sửa thời tiết, nhưng là hiện tại bên ngoài phong tuyết lại hỗn độn mơ hồ tầm mắt, chịu đựng trên mặt đau cắt giống nhau thống khổ. Thủ vệ nhóm mở to mắt, nhìn đến bộ lạc bên ngoài không trung bị một mảnh che trời màu đen bao phủ. Theo kia, phiến màu đen động tác, trên mặt đất tuyết động bay về phía bốn phương tám hướng, kia lực đạo có thể so ngày thường muốn lớn rất nhiều, ai đều không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, bản năng ở trước tiên thổi bay cốt chạm canh gác Lúc này trong bộ lạc mặc kệ đang làm cái gì các dũng sĩ lập tức cầm lấy vũ khí, nơi xa đỉnh núi truyền đến tuyết lang cùng kêu lên chu lên. 661 chương 661 lao bằng hưu. Sở hưu mới vừa lao ra ra mồn các dũng sĩ liền phát hiện khác thường, cơ hồ không cần ngẩn đầu liền có thể nhìn đến bộ lạc bên ngoài không trung bị một mảnh nhìn không tới cuối màu đen sở bao phủ. Rõ ràng ở trong bộ lạc có thể cảm giác được không có phong tuyết bình tĩnh. Nhưng là kia phiến màu đen bao phủ phía dưới như là quát lên gió lốc giống nhau, theo trên bầu trời màu đen di động, khiến cho thật lớn dòng khí điều khiển tuyết động, phong tuyết khắp nơi mãnh liệt bay múa, quá mức với kịch. Liệt phát ra bén nhọn tiếng vang, thanh âm như là dao củn, sinh sôi cắt người màng hai, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Đứng xa xa nhìn liền biết nếu bất hạnh ở vào kia phiến màu đen phía dưới, cường tráng nữa người cũng sẽ bị vô tình phong tuyết xé thành mảnh nhỏ. Đột phát dị trạng làm mọi người sắc mặt trắng bệnh, này, này quả thực chính là trời phạt giống nhau. Đối với những cái đó tạo thành thật lớn thương tổn lại vô pháp giải thích thiên hai, nay phiến đại lục gọi chung vì trời phạt, khẩu nhĩ tương truyền ước chừng có mưa đá, hồng thủy, khô hạn từ từ, phát sinh đột nhiên, ảnh hưởng thật lớn, vô pháp phòng bị lại không hề chống cự năng lực, búng tay gian vô số bộ lạc nhân không, đúng là bởi vì như vậy làm người nhắc tới là biến sắc nghe chi chiến lần Cho nên nhìn đến bộ lạc bên ngoài đột nhiên phát sinh thật lớn khủng bố hiện tượng, mọi người đấy. Long đồng thời dâng lên nảy hai cái khủng bố tự, thân thể run rẩy nhìn bên ngoài bên Ngông Vô Bờ Phảng phát bị bịt kín tượng trưng cho tử vong màu đen. Mới vừa nhìn đến kia phiến màu đen ánh mắt đầu tiên Long Chiến Trái tim cũng là đột nhiên nhảy dựng, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm kia phiến màu đen nhìn mười mấy giây. Rốt cuộc bằng vào hơn người thị lực thấy được một chút manh mối, tay phải gắt gao nắm lấy vũ khí, lớn tiếng mệnh lệnh mọi người không cần hoảng loạn. Đồng dạng nghe được cốt chạm canh gác lăng phỉ vốn dĩ rửa theo tộc trưởng đại nhân an bài như vậy chuẩn bị chứa chấp ở trong phòng. Nhưng nửa ngày không có nghe được lòng chiến rời đi bước chân, nghĩ nghĩ, lớn mật chạy đến cửa, đẩy ra nho nhỏ khe hở ra bên ngoài xem, thấy được đứng ở bên ngoài lòng chiến còn có bá chiếm nơi xa không chung kia khối lệnh người bất an màu đen. Lăng phỉ thấy rõ ràng thời điểm vừa lúc nghe được Long Chiến mệnh lệnh Đại gia không cần hoảng loạn không cần lộn xộn đang ở lo lắng công phu bên ngoài truyền đến xa lạ lại quen thuộc vang dội kêu to thanh âm cũng không như thế nào đứt thay nhưng là rõ ràng giống như liền ở bên thay phảng phất đến từ Viễn Cổ Minh Sướng dài lâu thanh âm giống như mang theo lực lượng nào đó có thể từ vành thai truyền lại đến nội tâm linh hồn giống như đều vì này run lên loại này chấn động cảm giác Lang phỉ cũng không phải thực xa lạ. Đối với Nguyên Lai thuộc về Phi Long bộ lạc người tới nói cũng là, trên mặt biểu tình từ hoảng sợ biến thành thành kính túc mục. "Hồ thần đại nhân." Hình như là muốn trấn an đã chịu kinh hách người, tiếng hô qua đi, mây đen tiếp theo cái quen thuộc bóng dáng hướng bộ lạc cửa bay lại đây, thẳng tóc mà bay mau. "Là, là, là Hôi Đoàn tử, Hôi Đoàn tử đại nhân có mắt xác nhận ra tới, cánh tay che chở mặt, lớn tiếng hô Rời đi bộ lạc hồi lâu chưa về hôi đoàn tử nhìn qua có điểm hưng phấn, hữu lực cánh nhanh chóng huy động, không có bay vọt tường cao, mà là ở cửa trên dưới phi cái không ngừng. Lúc này, Long Chiến cùng lao Hiến Tế mang theo người đã ra tới, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lao Hiến Tế gặp nguy không loạn, so với kia chút đầy mặt hoảng sợ thợ săn không biết muốn vững vàng nhiều ít. Lăng phỉ đi theo Long Chiến mặt sau, một chân thâm một chân thiển đạp tuyết đi vào bộ lạc đại môn bên ngoài. Hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời kia mặt đã lâu màu đen, trong ánh mắt mang theo vui mừng ý cười, đi theo năm tuyết thiên thời điểm giống nhau, cái này thần bí đại gia hỏa lại xuất hiện. Nhìn đến lang phỉ, vẫn luôn xoay quanh ở cửa trên không hôi đoàn tử bay xuống dưới, kinh nghi bất định đám người theo bản năng tránh ra một mảnh đất trống, đạp lên mềm mại tuyết trắng thượng, hôi đoàn tử dính đầy tuyết trắng đầu thân mật thò qua tới, lang phỉ cười tủm tỉm rỗi tay sờ qua đi, mềm mại. Đã có băng tuyết lánh lại có đến từ tiểu gia hỏa quần cuộn không ngừng nhiệt độ cơ thể. Tuyết thiên lúc sau hôi đoàn tử liền không như thế nào ở trong bộ lắc đốc Hai tháng không thấy cũng không có cái gì biến hóa. Chỉ là trên người mau càng dày, vốt càng thoải mái. Ở nàng cùng làm lũng hôi đoàn tử giao lưu thời điểm. Không biết ai hô một tiếng hổ thần đại nhân. Tuyết điệu thượng hô kéo kéo quỳ xuống một tầng lớn. Còn có ngốc lăng không phản ứng lại đây cũng bị bên cạnh đồng bạn thô bạo lôi kéo hành đại lễ. Đẩy ra mới vừa nâng tay, Lao Hiến Tế cơ hồ là ngũ thể đầu địa quỳ bò trên mặt đất, rung rảy miệng nhắc mãi thần thú đại nhân, thần thú đại nhân, biểu tình thành kính, lệ nóng doanh trọng. Bộ lạc xác nhập lúc sau, Lao Hiến Tế cùng duệ cùng nhau hiểu biết phi long bộ lạc sự tình, bao gồm phi long bộ lạc hổ thần chính là người khổng lồ bộ lạc thần thú đại nhân, cùng phi long bộ lạc giống nhau, cự nhân tộc tương truyền xuống dưới thần thú hình tượng khắc vào đồ đựng hoặc là trên tảng đá, bởi vì thời đại xa xăm Kỹ thuật trình độ cũng không thế nào cao minh, cho nên khắc họa khó tránh khỏi sai lệch, nhưng lào hiến tế cơ hồ là nghe hổ thần chuyện xưa lớn lên, tới rồi hiện tại, hổ thần. Hình tượng đã thâm nhập hắn tâm, nghe được duệ kêu kia thành, khó có thể ước chế trong lòng kích động. Đúng vậy, cũng cũng chỉ có thần thú đại nhân mới có thể có như vậy khí thế, cùng thần thú đại nhân so sánh với, bọn họ thật sự là hắn nhỏ bé. Vừa rồi bị thật lớn kinh hách thủ vệ nhóm là cuối cùng mới phản ứng lại đây lúc này phát phát giác thân thể có điểm mềm phía sau lưng cùng lòng bàn tay đều là hãn quy quy củ củ hướng về bầu trời kia phiến màu đen hành quý lễ long chiến híp mắt xem qua đi cái này đại gia hỏa không biết là tâm huyết dâng trào tùy tiện bay qua tới đi dạo vẫn là bị hôi đoàn tử cấp dẫn lại đây cũng may lưu tại bộ lạc bên ngoài nếu là ở bộ lạc trên không bay qua đi phòng trường bộ lạc phải bị hủy không ra gì ở mọi người nhìn chăm chú hạ bầu trời mây đen chậm rãi co rút lại Theo màu đen phạm vi càng ngày càng nhỏ, khoảng cách mặt đất cũng càng ngày càng thấp, hôi đoàn tử phát ra vui sướng lao ô thanh âm, trong chốc lát hướng bầu trời nhìn xem, trong chốc lát lại tò mò nhìn xem trên mặt đất quỷ một mảnh người. Chờ đến không trung khôi phục ngày thường bộ dáng, bộ lạc mấy trăm mẹ xa địa phương nhiều một tòa màu đen sơn, như bây giờ khiến cho ở đây rất nhiều người nhớ tới rời đi phi long bộ lạc thời điểm cảnh tượng, khi cùng thân là tộc trưởng phi tinh sinh ra xung đột thời điểm. Hổ thần đại nhân chính là như vậy đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, sau đó chở bọn họ từ phi long bộ lạc di chuyển đến dưới chân này khối thổ địa. Khoảng cách lần trước nhìn thấy hổ thần đại nhân chân thân vừa một năm, nhưng rong rủi ở trên trời trải qua suốt đời khó quên, thường xuyên ở trong ngộng tái hiện, tỉnh lại vẫn cứ nhớ rõ trời cao biển rộng, bọn họ vẫn luôn đều cho rằng bọn họ là may mắn, là đã chịu hổ thần đại nhân phù hộ cùng bảo hộ, vất vả cần cù lao động. Hiện tại Nhật tử hảo cũng thời khắc không có quyền kia phân ân huệ, hiện tại lại lại lần nữa gặp được hổ thần đại nhân chân thân, kích động tâm tình khó có thể miêu tả. Bạo loạn tuyết mất đi điều khiển lực là tả là tả rơi xuống, lấy đại gia hỏa vì trung tâm hình thành một cái đại đại viên, viên trong vòng lộ ra thổ địa, viên bên ngoài tuyết tích cao hơn nửa người, dơ tay nhấc chân trong lúc lơ đáng biểu hiện ra ngoài lực lượng đủ để cho ở đây mọi người chấn động không thôi. 662 chương 662 người tưởng thân khoảng cách tiếp xúc hổ thần đại nhân sao Màu đen tiểu sơn chân chính trống rông xuất hiện bộ lạc bên ngoài Vốn dĩ liền cao lớn làm người vô pháp rời đi tầm mắt Lại bị chung quanh tuyết trắng phụ trợ càng là thập phần bắt mắt Đại gia hỏa mới vừa vừa rơi xuống đất Hôi đoàn tử liền gấp không chờ nổi dùng đầu hướng bên kia phương hướng cổ Nó hiện tại đã không phải đi năm cái kia nhỏ xinh có thể ôm vào trong ngực manh vợt Tuy rằng càng thêm nguyên manh Nhưng là hình thể cùng lực lượng không biết gia tăng rồi nhiều ít, lang phỉ bị. Nó đầu to cọ thiếu chút nữa một cái lào đảo. Đây là làm ta quá khứ ý tứ. Lang phỉ vẻ mặt không xác định chỉ chỉ đại gia hỏa bên kia, đôi tay từ đầu đến cuối không rời đi hôi đoàn tử đầu dưa, tham luyến kia xóa tung mềm mại cảm giác. Hẳn là như vậy. Long chiến nhìn nơi xa cái kia quái vật khổng lồ nói. Long Chiến khẳng định trả lời có thể so hôi đoàn tử loạn cọ một hồi hành vi đáng tin cậy nhiều, Lăng Phỉ bị Long Chiến lôi kéo, một chân thâm một chân thiện hướng về cái kia rõ ràng mục tiêu đi đến. Đại gia Hỏa Đình địa phương không xa không gần, bình thường tới nói lấy Lăng Phỉ cước trình đi cái 7-8 phần chung cũng không sai biệt lắm tới rồi, hiện tại bị thổi tuyết động so bên cạnh còn muốn cao, đi lên liền có điểm khó khăn, lúc này nên diện tới đánh tới một trận gió mạnh, thổi Lăng Phỉ đôi mắt đều nhắm lại. Chợt liền cảm giác được khác thường, có điểm ấm áp, này giống như không phải phong, tuyết thiên phong không có khả năng là có độ ấm, ngẩng đầu nhìn đại gia hỏa một đôi đen. Nhanh cực đại đôi mắt, đôi mắt rất sáng, vừa thấy liền rất khỏe mạnh, chính là chớp động tần suất có điểm cao. Loại tình huống này làm lang phỉ không khỏi nhớ tới hôi đoàn tử nghịch ngậm gây sự muốn ai phạt thời điểm. Thí dụ như Phi đến ở tiểu viện Tử Phi, đem mái hiên hạ phơi nắng đồ ăn cùng thịt phiên bay. Lại hoặc là nghe vị chạy tới trộm đem thợ săn nhóm thịt nướng cấp ngậm lên ăn, lúc ấy nó liền vẻ mặt vô tội nhanh trong ngáy mắt, có đôi khi còn đem đầu lưỡi vươn tới ác ý bán manh, xem nhẹ. Hình thể, này hai gia hỏa biểu tình thật đúng là thần tương tựa, không hổ là có huyết thống quan hệ. Cẩn thận một chút, nó thở dốc thời điểm gió lớn. Biên đi, Long Chiến nhắc nhở nói, vừa rồi kia trận gió thế nhưng là đại gia hỏa ở thở dốc, lang phỉ, trách không được vẫn là nóng hổi. Xuyên cái khi có thể tạo thành lớn như vậy Phong, thật là vượt quá nhân loại kiến thức cùng tưởng tượng, chắc không được gia hỏa này vẫn luôn bị này, phiến đại lục người coi là thần linh giống nhau tồn tại, thực lực cường hãn vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt toa. Tắm gội quá một lần ấm áp như xuân phong lúc sau mãi cho đến đại gia hỏa trước mặt đều gió êm sóng lặng, lang phỉ mơ hồ minh bạch vừa rồi vì sao cái này đại gia hỏa sẽ bán xuân manh, phía trước rõ ràng là cố ý. Quá nghịch ngợm. Đại gia hỏa móng nuốt đối lăng phỉ tới nói đều quá mức thật lớn, mặc dù là như vậy, tới rồi trước mặt, lăng phỉ vẫn là thật cẩn thận sờ sờ đại gia hỏa móng nuốt tiêm, dơ lên mặt cười nói, hắc, lao bằng hưu, đã lâu không thấy, ngươi ra tới thông khí. Nơi này địa phương nhưng đủ đại, tưởng như thế nào phi liền như thế nào phi. Đại khái là nhìn ra tới lăng phỉ cùng nó chào hỏi, đại gia hỏa chậm rãi thăm dò lại đây, đen bóng mắt to đem hai người ánh đi vào dư giả. Đôi mắt là sở hữu sinh vật nhược điểm, đại gia hỏa hiện tại có thể đem nhược điểm thấu như vậy gần, cũng thuyết minh nó đối long chiến cùng lang phỉ tín nhiệm, phát giác đến điểm này, lang phỉ trong lòng càng cao hứng, lại chạm vào nó mong bước, lang phỉ thề nàng điểm này lực đạo đại gia hỏa khẳng định không cảm giác được, nhưng là nó lại nghiêng đầu tò mò nhìn qua, cái mùi hơi hơi động, cực đại có chứa cường đại lực áp bách đầu to dựa lại đây. So hôi đoàn tử càng dài càng hậu ma ở phong cổ động hạ tả hưu phiêu động, ngẫu nhiên phất quá lang phỉ mặt, mềm giống như từ trái tim thượng thổi qua, ngứa, làm người nhịn không được muốn cười, lang phỉ hận không thể lấy ra cái chương cho nó cái cái manh manh đắt Lớn như vậy chỉ manh vật, quả thực muốn mạ người a, nàng mao khống đã tới rồi tẩu hỏa nhập ma trình độ. Lang phỉ cùng đại gia hỏa hố động tích nơi xa xem người đều mau mù chết, lao hiến tế còn mang theo nước mắt mặt cũng có chút vân mèo Nếu không phải lo lắng đối thần thú đại nhân bất kính, hắn đã sớm kêu lăng phỉ cách này xa một chút, thần thú đại nhân thân hình cùng lực lượng thật sự là quá lớn, không cẩn thận động một chút lăng phỉ cùng long chiến đều khả năng sẽ bỏ mạng, lời nói ở cổ họng đổ, hơn nửa ngày Lao Hiến Tế cảm thấy chính mình hô hấp đều mau đình chỉ. Duệ kịp thời phát hiện hắn dị chạm, dùng thân thể chạm chạm Lao Hiến Tế, cái này động tác làm Lao Hiến Tế lập tức hoàn hồn, thoát khỏi thiếu chút nữa hít thở không thông thống khổ. Đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, kinh thiên động địa ho khăn lên, khống chế đều khống chế không được, nước mắt đều khụ ra tới. Bên này lớn như vậy động tĩnh muốn nghe không thấy đều khó, lang phỉ tay còn không có rời đi đại gia hỏa mong đốt, theo tiếng nhìn qua, phát hiện đại gia còn ở kia quỳ đâu, chạy nhanh bơi tay, hô lớn, mau tới đây à, lại đây trông thấy, đây là chúng ta bộ lạc khách quý. Đại gia hỏa chính là danh xưng với thật khách quý, hôi đoàn tử là bộ lạc linh vật cùng đắc lực can tướng làm hôi đoàn tử thân thuộc, đại gia hỏa càng là không nhường một tấc, chẳng những giải quyết bọn họ rời thời điểm đại khó khăn còn dọa lui phi long bộ lạc bên kia muốn tìm tra người, tuyệt đối mấu chốt tiên sinh, càng là lao hiến tế cùng duệ đại thuốc bọn họ cảm nhận chung đại thần, càng quan trọng là mao mềm, còn dai hơn. Lao hiến tế vốn dĩ đều mau đem phổi cấp phụ ra tới, nhìn đến lăng phỉ không hề có nguy cơ cảm còn tiếp đón bọn họ qua đi, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không tải đến trên nên tuyết một nửa đầu tưởng chính là tôn quý thần thú đại nhân há là nhân loại có thể khinh nhường, mặt khác một nửa đầu tưởng chính là quá nguy hiểm, người chạy nhanh cho ta lại đây, hai cái ý niệm ở trong đầu đánh nhau, lão hiến tế này đem lão xương cốt tức khắc có điểm khiêng không được, ly xa như vậy, lang vị nhưng nhìn không tới lão hiến tế sắc mặt, xem bọn họ không núp nick còn tưởng rằng không có nghe được, lại cao đề cao để siben hô, đều lại đây, lại đây sờ sờ, xúc cảm đặc biệt hảo không? Không phải, lại đây trông thấy cái này đại gia hỏa, lần trước giúp chúng ta chuyển nhà còn không có hảo hảo cảm ơn nó đâu. Biết cái này đại gia hỏa ở bộ lạc tộc nhân trong lòng có không giống bình thường địa vị, cho nên lăng phỉ chạy nhanh sửa miệng. lăng phỉ nói bại lộ nàng tiếng lòng, nhát gan còn có lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết thần thú đại nhân tộc nhân đều mau dọa nằm liệt, thân thể run run rảy giống nhau, một bộ tùy thời đều sắp ngất bộ dáng. đừng nói đi rồi, chạm đều đứng dậy không nổi. Bất quá một bộ phận người nghe xong vẫn là có điểm động tâm, bọn họ trong lòng đối hổ thần đại nhân là kính sợ, phía trước bị hổ thần đại nhân mang theo bay đến này phiến thổ địa. kia đoạn suốt đời khó quên trải qua làm cho bọn họ cảm thấy hổ thần đại nhân giống như cũng không có cách bọn họ như vậy xa xôi. Hiện tại có cơ hội, cúng bái đồng thời trong lòng còn có cái muốn thân cận thanh âm ở cổ động, như vậy khát vọng, nhưng là không dám lên, trộm đi xem lào hiên tế, tộc trưởng cùng lang phỉ tử. Trước đến nay đều là nhất đặc thù, như thế nào làm đều không có cái gì, ai đều sẽ không cảm thấy vô lực hoặc là đột nột, bọn họ liền không giống nhau, đến trải qua tư tế đại nhân đồng ý mới có thể có điều động tác. 663 chương 663 đường con mời Lang phỉ kêu song, phản ứng kịch liệt nhất chính là hôi đoàn tử, nó đã lâu không hồi bộ lạc, hoàn toàn không có gần hương tình khiếp cảm giác, ở nó thân thuộc cùng viêm hoàng bộ lạc tộc nhân chi gian bay tới bay lui. Thích náo nhiệt thiên tính bạo lẩu không thể nghi ngờ, nửa ngày thấy mọi người đều không có động, hôi đoàn tử liền bay đi tìm Long Thiên. Long Thiên thập phần tưởng niệm hắn tiểu đồng bọn, bất quá không dám lộn xộn, trộm ngắm Lao Hiến Tế phương hướng, tùy ý hôi đoàn tử qua lại xả. Rối loạn tóc của hắn, Lao Hiến Tế còn ở rối giám thần thú đại nhân nhưng xa xem mà không thể dâm loạn, hôi đoàn tử nhịn không được, tham dò liền dùng miệng cắn Long Thiên quần áo mặt sau mũ. Cái này mũ là lăng phỉ phòng chế kiếp trước cái loại này liền mũ áo hù tỷ làm cho, dùng chính là lại hậu lại ấm áp gia thú, còn tương đương gian chắc lá dụng mùa bất thời giờ làm. Tuyết ngày mới đến khiến cho Long Thiên cùng Long Trận mặc vào, thắng được bộ lạc không ít tiểu đồng bọn đỏ mắt, hôi đoàn tử đối mũ cũng phi thường. Cảm thấy hương thú, lúc ấy sấn Long Thiên không chú ý liền đi cắn, đều mau thành hai người chi gian trò chơi nhỏ, hiện tại nó làm như vậy Long Thiên cũng không có cảm thấy nhiều ngoài ý muốn. Nhưng là qua qua vài giây liền phát hiện không đúng rồi, thân thể chẳng những bị kéo thẳng còn có bay lên xu thế, chân lập tức liền rời đi mặt đất, hôi đoàn tử lần này không phải cán chơi, là muốn đem hắn cấp ngầm lên. Long thiên vừa muốn dây ruộng, hôi đoàn tử lập tức hướng bay cao lên, thân thể đột nhiên bay lên không, Long thiên không dám lộn xộn như vậy cao ngã xuống nhưng thật ra quăng ngã không đến, chỉ là phía dưới đều là người, nếu như bị hắn tạp một chút nhưng chịu không nổi. Long trận phản ứng mau Vốn dĩ muốn bắt Long Thiên cổ chân, nhưng là bị hắn Á phụ cấp ngăn cản, không cam lòng trơ mắt nhìn Long Thiên bị Hôi Đoàn Tử ngấm đi, lên liền ở phía sau truy. Hôi Đoàn Tử phi cũng không mau, trên mặt đất đều là người, Long Trận vô pháp chạy, bám giết không thà truy ở phía sau. Trừ bỏ ban đầu đã chịu điểm kinh hách đối với chính mình thế, nhưng có thể ở không trung bay lên tới chuyện này, Long Thiên rất là hưng phấn cùng kích động, chỉ lo nơi nơi nhìn, không chú ý tới Long Trận ở phía sau truy trở tay còn lót một phen hôi đoàn tử mau, hô to, hắc, lại cao điểm, lại cao điểm. Hôi đoàn tử cũng là cái e sợ cho thiên hạ không loạn, mặc dù là nghe không hiểu Long thiên nói cái, xem biểu tình đã bị cảm nhiễm, đã chịu ủng hộ giống nhau bắt đầu hướng thăng trước, không một lát sau liền vượt qua hai ba cá nhân độ cao, Long thiên kích động hoa hoa kêu, phía dưới người đều sắp hủ chết. Lần này đổi Long minh thiếu chút nữa ngất đi rồi, hôi đoàn tử vạn nhất không cẩn thận nhả ra. Long Thiên phải ngã xuống, như vậy cao rơi xuống không được muốn mệnh à, cho nên, dưới tình thế cấp bách Long Minh cũng mặc kệ có thể hay không và chạm thần thú đại nhân, chạy nhanh đứng dậy ra bên ngoài chạy, một bên chạy một bên đều, Long Thiên, đừng hồ nháo, ngươi cho ta xuống dưới. Mặt khác cũng cảm thấy Long Thiên tình cảnh nguy hiểm người cũng quỳ không nổi nữa, sôi nổi đứng lên đi theo truy, những người khác nhìn này chạm hướng cũng có chút ốc, vẻ mặt không biết làm sao nhìn về phía Lao Hiến Thế. Lão hiến Tế sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, gân, cổ lên tê, còn không chạy nhanh đều qua đi, xem trọng long thiên, tiểu tâm đừng rơi xuống, ai, bị lớn tiếng như vậy tê. Ở kính bái thần thú đại nhân cùng tộc nhân an nguy trì gian, Lão hiến Tế cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau, thật là suốt ruột, một kích động cũng quên mất chân thương, tạch một chút chính mình đứng lên, đi nhanh đi phía trước đi, đi rồi mười mấy từng bước chân mềm thiếu chút nữa vai đảo, quần áo khó khăn lắm dính vào tuyết. Bị phía sau mới vừa lập tức nâng trụ, con vải cái không ném ra, lao hiến tế cấp ưa ra hỏa, kéo ta làm gì, chạy nhanh đi à. Mới vừa ngăn đón hắn vẫn không núp đích, nửa ngày đột nhiên toát ra một câu, hiến tế, tư tế đại nhân, ngài, ngài thế nhưng có thể đi rồi. Lao hiến tế chân ở lăng phỉ trị liệu hạ có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, trong thời gian ngắn đứng thẳng cũng không khó, nhưng là bởi vì đuổi thời gian dài không có hoạt động, cơ bắp heo rút phi thường lợi hại. Mặc dù là đứng lên cũng chống đỡ không được nhiều thời gian dài, càng miễn bàn đi đường, vừa rồi thế nhưng đi ra ngoài như vậy thật xa, thật sự là quá ngoài dự đoán. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở, lao hiến tế mới phát hiện chính mình đi rồi như vậy nhiều bước mới vô lực mềm xuống dưới, hắn chố mắt một chút, binh hoang mã loạn cũng không ai phát hiện cái này. Hôi đoàn tử phi không chậm, không đến một phút liền mang theo long thiên tới rồi long chiến cùng lang phỉ trước mặt. Lang phỉ cũng không nghĩ tới gia hỏa này dùng phương thức này đem Long Thiên cấp mang lại đây, sợ nó buông lỏng miệng lại đem Long Thiên rơi xuống, chạy nhanh phất tay, nhìn đến về sau hôi đoàn tử chậm rãi rơi chậm lại độ cao, ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Long Thiên hai chân rốt cuộc an toàn rơi trên mặt đất, lúc này chạy sắc mặt đỏ bừng Long Trận cùng Long Minh hai cha con cũng tới rồi, Long Trận đi lên liền cấp Long Thiên một quyền, không biết nặng nhẹ ra hỏa, hại hắn cùng A Phụ Bạch lo lắng. Vừa ra đến trên mặt đất, ông trời kia sợi hưng phấn kính còn không co qua đi đâu, bị đánh một quyền cũng không để ý, hắc hắc ngây ngô cười, nhìn trước mắt tiểu sơn giống nhau trong truyền thuyết thần thú đại nhân, trong lúc nhất thời miệng có điểm bế không thượng. Đại gia hỏa đối đột nhiên xuất hiện này nhiều người cũng biểu hiện ra cảm thấy hứng thú, mắt to không ngừng chuyển, thân thể hơi chút nâng nâng, đột nhiên hướng về phía mọi người phun ra một hơi, tức khác khiến cho một trận gió nóng, thời đại gia tóc bay múa lên. Không, có vừa rồi như vậy đại, xem ra là miệng hạ lưu tình, nó cái này hành động làm viêm hoàng bộ lạc tộc nhân có điểm lâm nớp lo sợ, nghề hà đều đã đến này, như thế nào cũng không thể lại chạy về đi. Mặc kệ là lần đầu tiên thấy vẫn là lần thứ hai nhìn đến đại gia hỏa, đại gia biểu tình cực kỳ nhất trí, kinh ngạc, kính sợ, tò mò chính là không ai dám giống Lăng Phỉ như vậy tiến lên đi sờ sờ. Lăng Phỉ ngửa đầu nhìn đại gia hỏa ánh mắt đen lấy Cười tủm tỉm mở miệng nói, xem, ngươi nhiều được hoan nên à, chúng ta bộ lạc người đều lại đây nên đón ngươi, cảm tạ ngươi lần trước mang chúng ta lại đây, nô no, nơi này trước kia là địa bàn của ngươi sao. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, lang phỉ cùng này tòa tiểu sơn nói chuyện nhìn qua có điểm hoang đường, có khả năng còn sẽ cho rằng nàng đầu góc có vấn đề, sao có thể nghe hiểu đâu. Lang phỉ cũng không biết đại gia hỏa có thể hay không nghe hiểu. Nhưng nàng vẫn là tưởng cùng nó nói chuyện, lần đầu tiên nghe được nó tiếng tê bên trong cô độc khiến cho nàng trong lòng cậu minh, người cũng thế, động vật cũng thế, thần thú cũng thế, cô độc tâm tình hẳn là giống nhau, chỉ cần có người bồi tại bên người trò chuyện là được. Bất quá, lang phỉ cũng không cho rằng đại gia hỏa nghe không hiểu nàng lời nói. Đại gia hỏa trong cổ họng phát ra khò khè khò khè thanh âm, thật giống như ở đáp lại lang phỉ vấn đề giống nhau, xem lào hiến tế lại phải quỳ xuống tới chính là lúc này đại gia dậm dặm đứng ở chỗ này chiêm ngưỡng thần thú đại nhân uy vũ dáng người căn bản không có chống không địa phương tuy là như vậy hắn cũng không có nghỉ ngơi miệng lẩm bẩm nhắc mãi cái gì mặc kệ thế nào hắn đối hổ thần đại nhân tâm vĩnh viễn đều là tôn kính 664 chương 664 đột phát trạng huống hiện tại liền đứng ở truyền tống trung thần thú đại nhân dưới chân tuyệt đại bộ phận người đều một bộ ngạo ảo biểu tình Một bộ không biết này có phải hay không đang nằm mơ bộ dáng Lúc này không biết hai đột nhiên nói câu chúng ta có phải hay không hẳn là cấp thần thú đại nhân cung phụng đồ ăn. Sau đó đại ra một mảnh ô lên, hẳn là như vậy. Thần thú đại nhân phù hộ bọn họ bình an, bọn họ hẳn là cung phụng đồ ăn. lão hiến tế cũng phản ứng lại đây, thấp giọng kêu người chạy nhanh đi thịt nướng. Hầm thịt, kia vẻ mặt ôn hòa bộ dáng là tương đương hiếm thấy. Lăng phỉ nhìn mắt đại gia hỏa kêu miệng rộng tức khác có điểm trót dạng trong bộ lạc những cái đó chữ hàng không biết đủ người này mới khẩu đại bộ phận người đầu góc còn không có chuyển qua tới đâu nghe xong lão hiến tế nói liền trở về chạy chạy quá nhanh còn láo trượt siêu siêu vẹo vẹo một đường chạy chậm chạy về bộ lạc Lăng phỉ còn tưởng nói chuyện cái bụng bị mạnh mẽ đá một chân nguyên lai là trong bụng tiểu ra hỏa tịch mịch Lăng phỉ bắt tay phóng tới trên bụng mới vừa vớt về hai hạ liền ngây dại long chiến đang ở tổ chức tộc nhân Đột nhiên cánh tay bị kéo một chút, quay đầu lại nhìn đến lăng phỉ vẻ mặt phức tạp, hỏi, làm sao vậy? Ta, ta khả năng muốn sinh không biết nước ối khi nào phá, lạnh lẽo một mảnh, không phải còn có thật nhiều thiên đâu, như thế nào, như thế nào nhanh như vậy? Không ngừng một lần tưởng tượng quá sinh thời điểm là bộ rắn gì, nhưng là không nghĩ tới tới như vậy đột nhiên, lại kinh ngạc lại cao hứng lại ngoài ý muốn, lăng phỉ trên mặt biểu tình đều dại ra. Thật giống như bị điểm huyệt giống nhau, long chiến thân thể đột nhiên lập tức giống như rừng hình ảnh tại chỗ, sau đó đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, như là đối đai dễ toái phẩm giống nhau đem lang phỉ hoành ôm ở trước ngực, giống lên một tiếng, đều tránh ra. Hán này một giọng nói đem bộ lạc người hoàng sợ, cũng chưa minh bạch đã xảy ra sự tình gì liền theo bản năng tránh ra một cái lộ, mắt thấy bọn họ tộc trưởng đại nhân ôm lăng phỉ xài bước trở về đi. Cảm giác được ôm chính mình hai điều cánh tay lấy rõ ràng biên độ đang run rẩy lang phỉ ngược lại là bình tĩnh lại, tiếp đón nàng A Tỷ cũng trở về, đi ra ngoài thật xa còn không quên cùng hiến tế làm điểm ăn ngon khao khao đại gia hỏa. Từ bộ lạc bên ngoài vẫn luôn nằm ở nhà trên giường đất giống như chỉ có nháy mắt công phu lại hình như là có một thế kỷ như vậy trường. Tại đây loại khẩn trương dưới tình huống, đau từng cơn đều không phải như vậy rõ ràng, Long Chiến vẫn luôn nắm nàng một bàn tay. Trong chốc lát tùng trong chốc lát hẳn, tuấn mỹ trên mặt che kín mồ hôi, hầu kết trên dưới động bay nhanh, nhìn trầm trầm nàng xem nhất thời đều không có chuyện khai, bị lăng nhã thúc dục rất nhiều lần rời đi vẫn không nhúc ních. Lăng phỉ, đau không? Không kịp lau mồ hôi, long chiến ánh mắt sáng quắc nhìn nàng hỏi. Lần đầu ở nam nhân trên mặt thấy được không biết làm sao, lăng phỉ lúc này đã tìm về đại bộ phận lý trí, trở tay nắm lây hắn to rộng bàn tay, da vẻ nhẹ nhàng cười cười. Không đau, yên tâm đi, người trước đi ra ngoài, đợi lát nữa thì tốt rồi. Long chiến không muốn lúc này rời đi, chính là lăng nhã phải cho lăng phỉ cởi quần áo nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Sinh hài tử này đương khẩu nam nhân ở chỗ này tính chuyện gì à, cho nên lăng nhã chỉ có thể căng ra đầu đẩy Long chiến. Nàng kia sức lực như thế nào có thể cùng Long chiến so, đẩy nửa ngày người động cũng chưa động, lăng nhã chừng lăng phỉ, ý bảo nàng chạy nhanh làm Long chiến rời đi. Đau từng cơn so vừa rồi muốn thường xuyên muốn kịch liệt nhiều, bụng nhỏ trọng vật truy cảm giác phi thường khó chịu, lăng phỉ mặt có điểm bạch, dùng sức bắt lấy long chiến tay, cắn ra rõ ràng dấu vết môi dưới run lên một chút, thở hồn hển thuốc rục nói, đi ra ngoài đi, đợi lát nữa thì tốt rồi. Ai nói đều không có lăng phỉ nói chuyện dùng tốt, một phương diện muốn lưu tại lăng phỉ bên người, một phương diện biết chính mình ở chỗ này sẽ quấy rầy đến nàng. Thế khó xử tộc trưởng đại nhân cứ như vậy bị mấy cái thượng số tuổi thím cấp nhốt ở ngoài cửa, ra tới mới phát hiện bên ngoài có như vậy nhiều người đều lại đây, A Phụ cùng Duệ Đại Thúc bọn họ, còn có Ô Linh cùng Lánh Hương. Thế nào? Vừa thấy Long Chiến ra tới, Long Minh chạy nhanh lại đây, nôn nóng hỏi. lắc đầu, Long Chiến không nói chuyện, nghe bên trong lang phỉ dên dỉ thanh âm, hắn đều mau suốt ruột điên rồi, nhưng cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể tại đây làm chờ. Càng sốt ruột chính là hắn còn không biết loại này dày vò khi nào là cái cuối. Lăng phỉ tự nhận thừa nhận đau đớn năng lực cũng không cường, phía trước cũng cho chính mình làm tâm lý xây dựng, nhưng là sự thật vẫn là đau vượt quá nàng nhẫn mại. Vốn dĩ không nghĩ lớn tiếng kêu to, miễn cho bên ngoài người lo lắng, nhưng là cái loại này sẽ rách đau làm nàng trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Nước ối phá về sau bụng nhỏ truy rất lợi hại, vốn dĩ liền đau lợi hại, Có hai cái thím còn không dừng ở trên bụng ấn tới ấn đi, lăng phỉ toàn bộ trong đầu trừ bỏ đau đớn bên ngoài. Chống rỗng. Lăng nhã vốn là tại đây hỗ trợ, vừa thấy lăng phỉ đau thành như vậy cũng có chút chịu không nổi, nước mắt ở trong ánh mắt thẳng xoay quanh, nàng là biết sinh hải tử cái loại này đau pháp, hiện tại ngẫm lại chính mình sinh thời điểm giống như không như thế nào khó khăn, nhưng là vừa thấy lăng phỉ đau liền cảm thấy trong lòng khó chịu không được, bắt lấy muội muội một bàn tay, Nói năng lộn xộn khuyên nhủ, lang phỉ, không có việc gì, không có việc gì, lại xử đem kính, thực mau liền không đau, không cần suy nghĩ. Vừa nói lời nói, nước mắt buồn bùn liền rơi xuống, lang phỉ từ nhỏ thân thể liền không tốt, trước kia có A phụ cùng A mẫu còn ở thời điểm che chở còn hào điểm, sau lại chỉ còn lại có các nàng tỉ mỗi hai cái sống nương tựa lẫn nhau quá liền thập phần gian nan nàng làm a tỷ đã không thể làm muội muội lấp đầy bụng cũng không thể loại trừ trên người nàng ốm đau hơn một năm trước sốt cao làm nàng cho rằng thiếu chút nữa muốn mất đi duy nhất thân nhân không nghĩ tới lang phỉ chẳng những hào lên đầu óc còn trở nên càng thông minh chẳng những cứu bộ lạc người còn có thể vận khí tốt gặp phải long chiến giống như là lang phỉ vẫn luôn nói như vậy đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời lúc sau cái gì đều dị thường thuận lợi không có khởi xung đột rời đi phi long bộ lạc Ở cái này rồi rào địa phương cắm dễ, bộ lạc càng lúc càng lớn, đồ ăn càng ngày càng nhiều, hiện tại mỗi ngày quá nhật tử tốt đẹp phía trước nằm mơ cũng không dám tưởng, nàng còn nghĩ có long chiến bảo hộ lang phỉ. Về sau không bao giờ sẽ bị tội, chỉ cần đã quên này cha, này tao ai đều không thế không được. Đau đớn còn ở tiếp tục, cả người xương cốt giống như muốn nứt ra rồi, loại cảm giác này thập phần khủng bố, nghĩ ở trong bụng ngoan ngoãn chờ đợi lâu như vậy tiểu ra hỏa. Nghĩ đến tiểu gia hỏa nghịch ngậm khi đá động cái không ngừng, giống như ở biểu đạt hắn muốn sớm một chút ra tới tâm tình giống nhau, lại nghĩ đến cái kia cái kia ngoài lạnh trong nóng nam nhân bước cái bụng kia vẻ mặt ôn nhu, trong đầu lại thổi qua cái kia rất giống nàng hoặc là long chiến khuôn mặt nhỏ, sức lực chấm rãi, khôi phục, cắn răng phân chấn tinh thần, hàm răng cắn bị thương môi dưới, lang phỉ hồn nhiên bất giác trong miệng một cổ mùi máu tươi, dựa theo người bên cạnh nói như vậy dùng sức. Trong phòng lăng phỉ ở nỗ lực, nhà ở bên ngoài người cấp xoay quanh chỉ có thể cầu nguyện thiên thần đại nhân phù hộ, phù hộ lăng phỉ có thể không có việc gì, phù hộ hài tử có thể thuận lợi sinh ra. 665 chương 665 tân sinh mệnh Mặt trời lặn ánh chiều tà đem tuyết trắng nhuộm thành một mảnh ấm màu vàng, tuyết thiên tới nay lần đầu tiên xuất hiện ở không trung thái dương cấp tuyết trắng bao trùm đại lục mang đến hiếm thấy ấm áp ở nhàn nhạt màu vàng ánh sáng bao phủ hạng. Một tiếng non nớt cao vút khóc nỉ non thanh tử trong phòng truyền ra tới. Tiếng khóc chưa lạc, vẫn luôn đóng tại đỉnh núi không có rời đi tuyết lang nhóm giống như cảm ứng được cái gì. Một con tuyết lang đột nhiên nền cổ thét dài, sau đó là đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ. Tiếp theo sở hữu tuyết lang dơ lên cổ hướng về bộ lạc phương hướng bắt đầu kêu gào, thanh âm đã lâu không ngừng. Bên trong là đối cường đại lực lượng tân sinh kính sợ cùng vui sướng, trong đó nhất vang dội nhất xông ra thanh âm là ở bộ lạc tiểu viên tử tuổi trẻ tóc trưởng, tuổi trẻ a phụ, tuổi trẻ lang, vương nạo nghệ sườn mặt có chút ướt rác. Cùng lúc đó, bộ lạc bên ngoài màu đen tiểu sơn đột nhiên cũng nâng lên cực đại đầu. Các loại hoặc hầm hoặc nướng thịt bị nuốt vào bụng, đồ ăn biến mất ở trong miệng máy mắt. Hồn hậu hữu lực thanh âm vang lên, rống rống. Thanh âm ở bình nguyên thượng đẩy ra, xuyên qua núi cao, con sông cùng rừng rậm, phảng phất vang vọng toàn bộ hồng hoang đại lục. Trong rừng rậm bị tuyết động áp cái nhánh cây rung động. Giống như phát ra cộng mình tiếng vang, mây trên trời nhanh chóng bơi lội, không ngừng biến hóa các loại hình dạng, trên bầu trời ẩn ẩn hiện ra vài phần mỹ lệ sắc thái, tươi đẹp nghe được tiếng hô mọi người trong lòng một kích, thân thể chấn động, xác thật cảm giác được cái loại này tên là lực lượng nguy áp. Lang phỉ cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nghe được hài tử tiếng khóc lúc sau liền kiệt sức nhắm hai mắt lại. Sáng sớm không khí phá lệ lạnh lẽo, hô hấp đều là một kiện làm người thống khổ sự tình. Lạnh băng không khí hút đến trong miệng, thân thể giống như từ trong tới ngoài đều đông lạnh thượng giống nhau. Như vậy rét lạnh thời tiết, viêm hoàng bộ lạc cổng lớn ngoại lại có không ít người, đang ở thu thập trên nền tuyết kia một mảnh hỗn đột. Ngày hôm qua trong truyền thuyết thần thú đại nhân buông xuống tới rồi bộ lạc, cung phụng không đếm được đồ ăn, xem kia đầy đất than đen cùng chưa châm tận nhánh. Cây là có thể nghĩ lại tới ngày hôm qua long trọng cảnh tượng, nhắc nhở mỗi người ngày hôm qua phát sinh những cái đó sự tình cũng không phải giấc mộng. Lão Hiến Tế muốn đem nơi này tu sửa thành Bộ Lạc Tế Đàn, hiện tại muốn rửa sạch ra tới, không biết khi nào khởi công. Bất quá hắn lao nhân gia hiện tại hẳn là sẽ không sốt ruột chuyện này, bởi vì Lang Phỉ cùng tộc trưởng hài Tử sinh ra, từ ngày hôm qua đến bây giờ liền ra cũng chưa hồi, vẫn luôn ở kia nhìn đâu. Xem như vậy mấy ngày nay phỏng chừng đều sẽ không có thời gian quản mặt khác sự tình. Nghĩ đến tộc trưởng đại nhân mới sinh ra hài Tử, những người này vẻ mặt giữ kín như bưng. Tuy rằng còn không có cơ hội nhìn đến, nhưng là hẳn là giống bọn họ tộc trưởng đại nhân giống nhau là cái bất phàm. Ngày hôm qua chạm vạng tiếng khóc trong bộ lạc mọi người hẳn là đều ký ức hãy còn mới mẻ, trẻ con thanh âm không khỏi quá vang dội điểm. Bọn họ ở bộ lạc bên ngoài vị trí này nghe rành mạch, sau lại còn dẫn phát rồi tuyết lang tập thể dị động, quan trọng nhất còn có thần thú đại nhân thế. Nhưng cũng cho đáp lại, Lao Tư Tế đại nhân nói đó là thần thú đại nhân chúc phúc. Trăm ngàn năm tới này phiến đại lục đại khái đều không có người có như vậy may mắn, hiện tại đứa nhỏ này xuất thế sẽ có lớn như vậy dị tượng, tương lai nhất định sẽ trở thành không thể so long chiến kem cõi vĩ đại dũng sĩ, tương lai sẽ cho bộ lạc mang đến vận may. Không có tận mắt nhìn thấy đến là vô pháp tưởng tượng, chỉ có bọn họ này đó đang ở trong đó nhân tài có thể thiết thân minh bạch lời này không hề có khoa trương. Cửa trên nền tuyết không biết khi nào xuất hiện ba con tuyết lang. Thủ vệ đem vũ khí thu hồi tới, gái trên đầu trước mới phát hiện trên mặt đất còn có hai cái tiểu nhân, thân thể còn không có bên cạnh tuyết động hậu, đứng ở tuyết địa thượng cùng ghé vào mặt trên dường như, bốn chân bất an núp đích, càng động ham đến tuyết càng sâu, chờ đến cái mũi mau bị trôn đến tuyết phía dưới, bên cạnh đứng cao lớn mâu lang liền sẽ đem chúng nó hai cái ngậm ra tới, này hai tiểu gia hỏa còn không ăn phận. sự ăn mãi kính giấy rủa cái không ngừng, lại bị thả lại tới rồi tuyết địa thượng, Sau đó này hai tiểu gia hỏa lại lặp lại vừa rồi trải qua. Thấy như vậy một màn, mấy cái thủ vệ đều nhẫn cấm không cấm, bất qua kê tiếp liền có điểm đầu lớn. Tuy rằng này đó tuyết lang cũng không có biểu hiện ra công kích tính, nhưng là bọn họ cũng không phải là tộc trưởng đại nhân. Không rõ này đó tuyết lang lại đây làm gì, hiện tại nếu như đi theo tộc trưởng đại nhân, khẳng định sẽ chết thực thảm đi, ơn, nhất định sẽ. Này đó tuyết lang lúc này lại đây làm gì? Vì cái gì có loại tới bộ lạc xem thân thích ảo giác, không, không phải ảo giác, sự thật giống như không sai biệt lắm như vậy, tộc trưởng đại nhân là lang vương nói, mới sinh ra hải tử hẳn là cũng coi như nửa cái tuyết lang đàn thành viên đi, ngày hôm qua đã biết tin tức, cho nên hôm nay lại đây nhìn xem. Như vậy tưởng người kiên quyết ngậm miệng lại, để cho người khác biết đại khái bởi vì hắn điên rồi đi, tuyết lang cùng nhân loại, tuyết lang cũng không có tính toán ở cửa chờ Nhìn chầm chầm thủ vệ nhóm nhìn nửa ngày, sau đó bước tiểu bước hướng bộ lạc đại môn đi đến, không dám đi thông chi thủ vệ nhóm cũng không dám cản trở, chỉ có thể hộ tống chúng nó đi vào, chỉ có thể hy vọng bộ lạc hiện tại ở bên ngoài ít người điểm, đỡ phải đột nhiên nhìn đến sẽ bị dò đến. Ngày hôm qua hao hết thể lực cùng tinh lực lang phỉ hôn mê một buổi tối lúc sau rốt cuộc ở mau giữa chưa thời điểm chậm rãi mở to mắt, khả năng thật là mẫu tử thiên tính còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại nàng theo bản năng đi xem chính mình bên trái, trên mặt nở rộ ra vô hạn nhu tình cùng vui sướng. Dựa gần cánh tay của nàng, thế nhuyễn ra thú nằm cái nho nhỏ trẻ con, thật là nho nhỏ, giống như nàng một bàn tay liền có thể nâng lên tới, tiểu gia hỏa lúc này đang lườm đen lúng liếng đôi mắt nhìn nàng, thấy nàng mở to mắt, đột nhiên cơ chân mùa tay, a a kêu lên, rút đi hơn phân nửa màu đỏ khuôn mặt nhỏ đối với nàng. Quả thực cùng long chiến giống nhau như lúc cái mũi cùng đôi mắt mở ra không bỏ sót, đã mơ hồ có thể nhìn đến tương lai tiểu gia hỏa tuấn mỹ dung nhan, bụ bấm khuôn mặt nhỏ rút. Đi hơn phân nửa màu đỏ, thịt đô đô miệng nhỏ liệt, tiểu xảo cái mũi hơi hơi nhăn, giống như ở biểu đạt nàng lâu như vậy không có để ý tới mà bất mãn. Cái này biểu tình làm lang phỉ lập tức liền nghĩ đến này tiểu gia hỏa trước kia ở trong bụng thời điểm thường xuyên làm vận động tới nhắc nhở hắn tồn tại hoặc là tỏ vẻ bất mãn. Lúc ấy Tiểu Gia Hỏa biểu tình đại khái cùng hiện tại là giống nhau Lang phỉ mới vừa tỉnh lại Long chiến liền đã nhận ra Thật cẩn thận nắm lấy Tiểu Gia Hỏa không ngừng múa may Tiểu Thịt tay Sau đó dắt quá Lang phỉ còn có chút vô lực bàn tay Lớn nhỏ ba bàn tay nắm ở bên nhau Nhất phía dưới bàn tay to nhất cường hữu lực Chẳng những chống đỡ mặt trên hai người còn biểu lộ mãnh liệt ý muốn bảo hộ Trung gian tay mềm mại nhưng là vĩnh viễn sẽ không bung ra Ôn nu che chở mặt trên sức sống 10 phần tay nhỏ, tốt đẹp hiện tại cùng tốt đẹp hồi ước đồng thời tụ tập ở bên nhau, thật lớn hạnh phúc cảm tràn đầy lang phỉ thân thể, ngày hôm qua thống khổ tan thành mây khói, lúc này trong lòng trong mắt chỉ có cái này tiểu gia hỏa, còn có cái này tiểu gia hỏa á phụ. Sau lại, lang phỉ lại lần nữa nhớ lại lúc này, mới phát giác hôn mê lâu như vậy chính mình thế nhưng không có mơ thấy kiếp trước sự tình. Những cái đó đã từng vướng bận cùng vui buồn tan hợp đại khái đã bị nàng cất chứa dưới đáy lòng, cái kia mất đi sở hưu thân nhân, cô đơn tịch mịch vụng trộm khóc thút thít lang phỉ đã không còn nữa, chân thật tồn tại lang phỉ sẽ chỉ là long chiến bạn lữ, còn có tiểu gia hỏa A Mẫu. Trên thế giới này có quá nhiều trời xui đất khiến, không oán hận không buông tay, vĩnh viễn đi nhanh về phía trước đi, có lẽ sẽ nên đón Liêu Ám Hoa mình cùng cực khổ qua đi lổ sắc thành hạnh phúc trọng sinh.